Vô địch chí tôn thái tử ra 80 chương 782 quân lâm thiên hạ. Thần ma chí thánh thần ma chi lực. Nghe chấm hiểu lệnh trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Du nhiên gặp. Khí tức kinh khủng từ trong hư không đồn nhập mà đến. Từ đó hội tụ tại trầm thương sinh trên thân. Trầm thương sinh hướng về phía trước một bước. Thần ma chi lực tại trầm thương sinh quanh thân lượn lờ lấy đem hắn sấn thác như là nhất tôn thần ma. Trầm Thương Sinh lúc này nhắm mắt lại, tại cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Cố lực lượng này đã không phải là đơn thuần chân khí, mà chính là sen lẫn thần ma chi lực trong hỗn độn thai ngén thần ma. Thần ma lực lượng đến từ hỗn độn, thần ma chi lực cũng xưng là hỗn độn chi lực màu trắng nhạt thần ma chi lực, chí thuần chí tỉnh. Cùng lúc đó, Trầm Thương Sinh thể nội mười hai đầu long mạch Phản phất là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Tại cái này thần ma chi lực tiến vào thể nội trong chốc lát 12 đầu long mạch triệt để hóa hình vì 12 đầu hắc long Trầm thương sinh phát hiện Cùng lúc trước 12 đầu hắc long khác biệt chính là Lần này 12 đầu hắc long Mặc dù là cũng là màu đen Nhưng là muốn xa xa so trước đó càng thêm thuần túy Càng thêm thâm thúy Càng thêm cường đại trí thuần trí tỉnh thần ma chi lực. tựa như là cái kia 16 tuổi nữ tử. Ngây thơ. Ngây thơ. Không có bất kỳ cái gì nhân gian tà niệm. Mà lúc này thể nổi 12 đầu hắc long. Thì cũng là lực lượng kia căn nguyên. Cường đại mà thuần túy. Tại thời khắc này. trầm thương sinh thể nổi những lực lượng khác. Nhao nhao nhượng bộ. tựa như là. Quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ chư thần né tránh vô luận là trầm thương sinh dung hợp tiên thiên kim ô thần công đại nhật bất hủ bất diệt thần công vẫn là còn lại tiên thiên trí bảo thai ngén lực lượng tại căn này ngọn nguồn lực lượng trước mặt chỉ có né tránh thậm chí tại trầm thương sinh tâm môn nghiệp hỏa hồng liên diệu thủ đông hoàng trung can khôn đỉnh tại thời khắc này bọn họ chỉ có thể ở trầm thương sinh tâm môn chỗ Không có bất kỳ cái gì gì động. Cái này là lực lượng chân chính 12 đầu long mạch tại trầm thương sinh thể nội. Gào thét không ngừng. Tiếp theo. 12 đầu long mạch trực tiếp lao ra trầm thương sinh thể nội. Giống 12 đầu hắc long. Đem trầm thương sinh hoàn toàn bao vây lại. Ngay sau đó. 12 đầu hắc long tại trầm thương sinh bên ngoài thân hóa tan. Hắc sắc quang mang. Triệt để bao phủ tại trầm thương sinh trên thân. Lực lượng thật là cường đại trầm thương sinh cảm thụ được quân lâm thiên hạ chân long đồ mang tới cố lực lượng này. Khiến người ta có chút si mê nguyên lai. Đây mới là quân lâm thiên hạ chân long đồ chân chính lực lượng A trầm thương sinh giờ phút này mới hiểu được. Quân lâm thiên hạ chân long đồ ngũ cảnh phía dưới. Căn bản không tính là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Cũng là như là giờ phút này đồng dạng. Đây mới là quân lâm thiên hạ chân long đồ lực lượng chân chính Cũng là quân lâm thiên hạ chân long đồ Tại trầm thương sinh trên thân Lần thứ nhất nở rộ quang mang thời khắc Thần ma chú thánh thể trầm thương sinh thể chất Cũng sớm đã bị quân lâm thiên hạ chân long đồ Thai ngén vô cùng cường đại Nhưng là giờ khắc này Trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được Lúc trước chính mình Là cỡ nào nhỏ yếu Mình bây giờ nếu là đối đầu lúc trước chính mình trầm thương sinh có loại cảm giác Cái kia chính là nhất chỉ liền có thể giết chết lúc trước chính mình Cái này căn bản không phải cái gì thể chất A trầm thương sinh khóe miệng lộ ra một tia sáng tỏ Trách không được Trách không được tại thần ma chú thánh thể xuất hiện về sau Chính mình đại nhật bất hổ bất diệt thần thể còn có thể dùng Nguyên lai like. Cái này thần ma chú thánh thể Căn bản cũng không phải là cái gì thần thể, mà chính là Chí thánh thần ma, chí thánh thần ma bên trong thánh thần ma chi lực Đúc thánh chí thuần chí tỉnh Chí cao chí cường trầm thương sinh nhẹ nhàng khoát tay Trung quanh hư không ấm vang nổ tung Bên cạnh thông thiên giáo chủ gặp này, sắc mặt đại biến, vội vàng xé sách hư không, hướng về phương xa bỏ chạy Thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm Lực lượng cường đại tại thông thiên giáo chủ sau lưng truyền đến. Oanh phúc phúc chỉ thấy thông thiên giáo chủ một ngụm máu lớn phun ra thân thể bị oanh bay không thấy. Một bên khác. Hồng quân nhìn xem trầm thương sinh biến hóa. Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì. Nhưng là. Trong mắt hắn. Vẫn là có thể gặp đến một tia chấn kinh. Làm sao có thể thần ma chi lực. Làm sao có thể sẽ đến trên người hắn không có người nào so cái này thần ma chi lực càng hiểu hơn. Nói trắng ra là cũng là thần ma lực lượng nơi phát ra, cũng chính là hỗn độn chi lực. Suy nghĩ một chút những cái kia hỗn độn sinh linh, bọn họ tại sao phải so tài thiên địa bên trong sinh linh cường đại bản chất không thông? Giả dụ giữa thiên địa sinh linh là lấy bùn đất làm vũ khí. Như vậy Trong hỗn độn sinh linh, thì là liền kim thiết làm vũ khí. Cả hai không thể so sánh. Nhưng trầm thương sinh lúc này trên người lực lượng, nhưng lại muốn so hỗn độn sinh linh càng thêm tinh khiết. Lực lượng chi nguyên trí thuần trí tỉnh ngoại trừ cách này. Không còn gì khác không có khả năng. Căn bản không có thần công gì có thể tu luyện tới trí thuần trí tỉnh cảnh giới hồng quân kiến thức có bao nhiêu lớn so thiên địa đều muốn phổ biến. Nhưng là hiện tại, Hồng Quân nhìn thấy trầm thương sinh lực lượng, căn bản không biết có thần công gì, có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Cho dù là tiên thiên hỗn Độn sinh linh thần công, đều là không thể nào không đúng Hồng Quân đột nhiên phát hiện. Trầm thương sinh lúc này hình thái, có một loại cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên, Hồng Quân nhìn về phía trầm thương sinh, tổ long công pháp Hồng Quân rốt cuộc minh bạch cái kia một tia cảm giác quen thuộc là đến từ chỗ nào cũng là tổ long năm đó tổ long là cái thứ nhất thiên địa sinh linh bước vào hỗn độn bất quá hồng quân nhìn xem trầm thương sinh tổ long năm đó cũng không có như thế thuần túy à trầm thương sinh tự nhiên biết tổ long năm đó không có như thế thuần túy chính mình là lấy thiên hạ khí phần tu luyện tổ long thì là lấy long tộc khí phần tu luyện Cả hai hoàn toàn khác biệt. Quân lâm thiên hạ, thần ma trí thánh trầm thương sinh lần nữa hướng phía trước một bước. Âm âm trung quanh hư không lần này là triệt để nổ tung ra. Trầm thương sinh cùng hồng quân. Đồng thời xuất hiện tại trong tinh hà. Thần ma trí thánh thần quyền trầm thương sinh thân thể. Trực tiếp xuyên qua hư không. Đi tới hồng quân trước mặt. Đồng thời. Tại trầm thương sinh trên cánh tay. Sau lưng. Vậy mà xuất hiện 12 đầu hắc long cái bóng. Hướng về hồng quân gào lên. Một quyền. 12 đầu hắc long đều hiện giống tại 12 đầu hắc long gào thét thời điểm. Trung quanh tinh không hành tinh. Nhao nhao chấn vỡ. Kinh khủng phong bạo. Từ trầm thương sinh trên nắm tay phát ra. Một quyền phía dưới. Tinh hà trở thành phế tích hồng quân gặp này. Ở trên người hắn. Xuất hiện nhạc chân khí màu xanh. Mà dưới chân hắn Thì là một đoá thanh liên trầm rãi nở rộ Sau cùng Tạo thành một cái ngọc điệp đây chính là hồng quân tiên thiên trí bảo Tạo hóa ngọc điệp hồng quân nhẹ nhàng dối ra một ngón tay Hướng về trầm thương sinh trên nắm tay một chút oanh im ếm gần sóng Hai người giờ phút này dường như bị đông lại đồng dạng Tại hồng quân dưới chân tạo hóa ngọc điệp Thì là hiện ra một đạo thanh sắc vầng sáng, ngăn tại trầm thương sinh trước nắm đấm. Đông Hoàng, liền xem như ngươi bây giờ có tổ long một dạng lực lượng, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đối với trầm thương sinh lúc này lực lượng, Hồng Quân mặc dù có chút kinh ngạc. Thế nhưng là, còn xa xa không có trở thành những người uy hiếp hắn. Như là nếu như vậy, như vậy, tại tổ long thời điểm, hắn sớm đã bị tổ long xử lý. Năm đó Tổ Long Đỉnh Phong đều không phải là đối thủ của ta Ngươi bây giờ Nhiều nhất cùng Tổ Long là một cấp bậc Còn chưa đủ Hồng Quân nhẹ nhàng điểm một cái oanh yên tính Trầm Thương Sinh đứng ở nơi đó Không có chút nào đồng tính Vô địch trí Tôn Thái Tử ra 80 chương 783 Trầm Thương Sinh vẫn lạc hoa đột nhiên Trầm Thương Sinh một ngụm máu lớn phun ra Cùng lúc đó Tại trầm thương sinh trên thân, từng vết nước xuất hiện, tựa như là đại địa gián nước đồng dạng. Nháy mắt, chính là đã trải rộng trầm thương sinh toàn thân. Dường như trầm thương sinh tùy thời liền sẽ tứ phân ngũ liệt đồng dạng. Khanh khách trầm thương sinh thể nội, truyền tới xương vỡ vụn thanh âm. Như là gì xét sắt tại lẫn nhau ma sát, gì thường chói tay, làm trầm thương sinh chật vật ngẩng đầu lên thời điểm nhìn xem hồng quân ha ha ha đạo tổ quả nhiên là đạo tổ nơi xa thông thiên giáo chủ nhìn xem trầm thương sinh bộ dáng trong mắt mang theo tiếc nuối chẳng lẽ cứ như vậy thua sao tại thông thiên giáo chủ trong mắt thời gian dường như đổ về ngày đó trầm thương sinh đi tới trong bích du cung cầm lấy hắn chu tiên kiếm thông thiên đi ra chấm đến trả kiếm Trầm Thương Sinh bước trên mây mà đến. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Trầm Thương Sinh, hận không thể đi lên giết chết hắn. Chính mình Đường Đường thánh nhân, lại bị một vị đại la kim tiên cướp đi chính mình bản mệnh tiên thiên chí bảo. Đây là bao lớn sỉ nhục a, hừ Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Đã thấy đến cái kia Trầm Thương Sinh nói ra, "Chu tiên kiếm có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải cho ta một kiện đồ vật." đến chuộc về ngươi chu tiên kiếm trên đỉnh núi hắn cùng trầm thương sinh sóng vai ngồi cùng một chỗ ngươi có phải hay không một mực tại nghe lệnh cùng hắn mây trắng an tính thanh phong quất vào mặt trầm thương sinh bỗng nhiên quay đầu hỏi hắn thông thiên giáo chủ không có trả lời đúng a bọn họ là thánh nhân cao cao tại thượng thế nhưng là ai nào biết Nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn thậm chí Hắn thông thiên liền chính mình muốn việc cần phải làm Đều không thể đi làm Dựa vào cái gì thông thiên giáo chủ hỏi trầm thương sinh Chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc trước hắn cho bản tỏa một cái thánh vị vẫn là vạn tộc tôn hắn Thành đạo tổ thông thiên giáo chủ một thân lực lượng Bắt nguồn từ kiếm Mà không phải bắt nguồn từ đạo tổ bản tỏa rất muốn biết Dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn muốn làm gì Bản tỏa liền muốn đi làm đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm bản tỏa chính mình cũng không biết Dựa vào cái gì ngày đó Thông thiên giáo chủ thanh âm khàn khàn Tại tầng mây bên trong truyền vang lấy Sau một hồi lâu thông thiên giáo chủ ngừng trầm thương sinh thì lại nhàn nhạt nói một câu nàng chết rồi Táng tại phượng hoàng sơn phía trên Tại lúc nàng chết, trong tay nàng, nắm kiếm. Nắm. Thanh bình kiếm nói xong. Trầm thương sinh liền cầm lấy đồ vật rời đi. Như ý kim cộn. Đây là hắn dùng để đổi đi chu tiên kiếm đồ vật. Thứ này, với hắn mà nói, không có ít lời gì, liền cho trầm thương sinh. Nhưng là trầm thương sinh, lại là với hắn mà nói, nặng như vạn tấn. Ngày đó sau... Thông thiên giáo chủ an vị tại cái kia trên đỉnh núi bên người có mây trắng làm bạn Hắn như thế ngồi xuống cũng là 500 năm Nàng chết rồi Chết tại phượng Hoàng Sơn phía trên Thời điểm chết trong tay nắm kiếm Nắm thanh bình kiếm Đúng a giữa thiên địa sinh linh Đều biết hắn thông thiên giáo chủ Kiếm pháp quan tuyệt thiên địa ở giữa Càng là có chu tiên tứ kiếm Thánh nhân đều không dám cùng chi ngạnh kháng. Thế nhưng là. Lại có mấy người biết. Hắn thông thiên giáo chủ lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng kiếm. Là cái kia một thanh. Lúc trước làm bạn hắn trưởng thành thanh kiếm kia. Trầm thương sinh đưa tới không chỉ có là chu tiên kiếm. Càng là cái kia thanh thanh bình kiếm. Tại trầm thương sinh rời đi thời điểm. Cái kia thanh thanh bình kiếm. Đã bị trầm thương sinh đặt ở trước mặt hắn. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy, hoặc là cố ý làm bộ không nhìn thấy. Bởi vì, thanh kiếm này, mình đã tặng người A rõ ràng đã tặng người A làm sao lại đi vào bên cạnh mình đâu đúng hay không ngày đó. Thanh bình kiếm gãy mất, tựa như là hắn đưa cho người về sau. liền rốt cuộc không cần thanh bình kiếm, ta rõ ràng đưa cho người. Vì cái gì ngươi sẽ trở về thông thiên giáo chủ không hiểu. Hắn là thật không hiểu không hắn rất rõ ràng bởi vì. Nàng chết rồi. A thông thiên giáo chủ đầu tựa vào trong ngực thanh âm khàn khàn. Đông Hoàng. Đông Hoàng. Đông Hoàng A hắn đang kêu gọi. Hắn đang kêu gọi nàng là chết như thế nào nàng là chết như thế nào nói cho ta biết. Nói cho ta biết ta cầu ngươi nói cho ta biết tại bên cạnh hắn. trầm thương sinh cũng sớm đã rời đi. Lại hình như là biết. Sớm muộn thông thiên sẽ có hỏi lên như vậy Hắn nhẹ nhàng một chữ nhường một chút thông thiên giáo chủ như rơi xuống vực sâu Hắn rất mạnh coi như mình là thánh nhân Cũng căn bản không gây thương tổn được hắn Thánh nhân Hoàn toàn chính xác rất mạnh Nhưng là muốn cùng ai so hắn giữa thiên địa sinh linh so sánh Hắn là cường đại nhất Nhưng nếu là cùng hắn so Chính mình rất yếu. Vì cái gì vì cái gì à, thông thiên giáo chủ không hiểu Vì cái gì tại sao muốn giết nàng nàng bất quá là một cái phượng hoàng mà thôi Một cái cầm tù tại phượng hoàng sơn phượng hoàng mà thôi Tại sao muốn giết nàng A thiên ngoại thiên Thông thiên giáo chủ nhìn xem đầy người vết nước trầm thương sinh cuối cùng là thật sâu thở dài một hơi Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à lập tức Thông thiên giáo chủ giống như là nghĩ đến cái gì Không có còn không có Đại Tần Thiên Triều đã bảo vệ Đông Hoàng không có khả năng không có hậu thủ thông thiên giáo chủ nhìn xem Trầm Thương Sinh Mà Trầm Thương Sinh giờ phút này toàn thân hắc sắc quang mang từ trên thân thể trong cái khe tán phát ra Tiếp theo Tại Hồng Quân cùng thông thiên giáo chủ trong mắt Trầm Thương Sinh thân thể Tại một tiếng tiếng nổ mạnh bên trong Triệt để trôn vùi ầm ầm chung quanh hành tinh bị vô tình trôn vùi Trầm Thương sinh thân thể, đồng dạng là chôn vùi tại đại bảo tạc bên trong. Ha <cười> ha, lực lượng như vậy, tuy nhiên cường đại, nhưng ngươi quá yếu. Liền xem như Hồng Quân, cũng không thể không thừa nhận, Trầm Thương sinh lực lượng này, đích thật là rất cường đại. Nhưng là bây giờ tại hắn Hồng Quân trước mặt, vẫn là nhất chỉ có thể diệt cũng là đáng tiếc những cái kia tiên thiên chí bảo nhưng lại không biết đi địa phương nào. Hồng Quân thần hồn quét qua, ngàn trong vòng vạn rằm, vậy mà không có phát hiện Đông Hoàng Trung Càn Khôn đỉnh. Tiếc núi nói một câu. đa dạng này. Như vậy, Đông Hoàng bắt đầu ngươi đời sau luôn hồi đi nói xong. Hồng Quân đầu ngón tay. Vậy mà xuất hiện một cách nho nhỏ Kim Ô thần hồn, mà khi cách này Kim Ô thần hồn xuất hiện trong nháy mắt Thông thiên giáo chủ sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên thẳng đến đều có đông hoàng thần hồn hồng quân nhìn xem cách này có chút trong suốt kim ô thần hồn. Cười ha hà nói. Lúc trước thiên địa sơ khai. Ngươi mượn nhờ bàn cổ ánh mắt chuyển sinh. Nhưng ngươi không có dấu riêng được ta à cho nên. Ta liền nhiếp thủ ngươi một đạo thần hồn. Nếu không. Chỉ sợ lúc trước đế tuấn liền là của ngươi đệ đệ. Ha ha. Nhìn xem đơn bạc kim ô thần hồn, Hồng Quân có chút tiếc hận nói, có điều, lần này, chỉ sợ là ngươi một lần cuối cùng chuyển sinh, cũng được, lại chơi với ngươi sau một khoảng thời gian, cách này khí vẫn cũng liền ngưng tụ không sai biệt lắm, đến lúc đó, cũng là ngươi tránh thức diệt vong thời điểm. Cũng là ta triệt để thoát ly thiên địa này Thời điểm Hồng Quân nói xong Một tay hướng về hư không hung hăng đè ớt Ra đi oanh chỉ thấy cái kia trong hư không Một bóng người bị đè ớt đi ra Hồng Quân Ngươi quá mức Thời gian trường hà Căn bản chịu không được như thế đứt gãy làm bóng người sau khi đi ra Đối với Hồng Quân nói ra Ha ha <cười> Ngươi bất quá là thời gian trường hà Đản sinh linh trí mà thôi Ta có thể tùy tiện mạt sát ngươi. Mang theo thần hồn của hắn. Tìm một cái thời gian điểm mấu chốt. Quay người đi Hồng Quân đem kim ô thần hồn quăng về phía người kia. Hắn chết rồi làm người kia tiếp được kim ô thần hồn thời điểm. Hai tay thanh âm đều có chút run rẩy. Hừ, làm sao, ngươi còn đối với hắn có tình cảm Hồng Quân đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Ông chỉ thấy hắn cùng Hồng Quân trước mặt, xuất hiện một đoạn thời gian điểm mấu chốt. Lớn mật nhất thời, Hồng Quân giận dữ nói Còn có to gan hơn, ngươi có muốn nhìn một chút hay không trên thân thể người nọ, lôi đình sen lẫn Là ai nói cho ngươi Ta chỉ là thời gian trường hà linh trí người kia bao trùm tinh không Áo bào dập sờn Ta vẫn là trầm vô địch vô địch trí tôn thái tử ra 80 chương 784 quá khứ Hiện tại Tương lai Dung hợp thiên ngoại thiên Trong tinh hà, tại trầm vô địch trên thân, lôi đình không ngừng đan sen, phảng phất là cái kia chấp trưởng lôi đình cổ thần đồng dạng. Ở trong tay của hắn kim ô thần hồn thì là mang theo trong suốt chi sắc. Tựa như là tùy thời có thể tiêu tán, trầm vô địch nhìn xem trong tay kim ô thần hồn, dương mắt nhìn về phía hồng quân. Là ai nói cho ngươi, ta chỉ là thời gian trường hà linh trí. Ông nhất thời. Tại hắn quanh thân. Lôi đình mãnh liệt Trung quanh tinh không Hoàn toàn bị lôi đình tràn ngập Như là diệt thế đồng dạng Tên của ta gọi trầm vô địch Trầm vô địch bước ra một bước Đối mặt hồng quân Hồng quân gặp này Lông mày nhíu chặt Lạnh giọng nói Ngươi là đang tìm cách chết sao Anh lấy hồng quân làm trung tâm Khí tức kinh khủng nhộn nhào ra Mắt lạnh nhìn trầm vô địch Ta cho ngươi đi làm Vậy ngươi liền đi làm Nếu là có ý kiến Ta không ngại đem ngươi xóa đi rơi trầm vô địch nghe vậy Trên mặt màu sắc trang nhã càng sâu Nhìn xem Hồng Quân Nói ra Hồng Quân Ngươi đại khái có thể thử một lần nói xong Trầm vô địch trên thân Nguyên bản lôi đình lúc này biến thành một đầu lôi long Cuồng bạo rối loạn Chăm chú nhìn trầm trầm Hồng Quân Hồng Quân Ta đi thử một chút ngươi oanh giống trầm vô địch khu xử trên người lôi long. Hướng về hồng quân bao phủ mà đi. Trầm vô địch. Ngươi thật cho là ta không dám xóa đi ngươi sao hồng quân nhìn thấy trầm vô địch đối với mình ra tay. Hừ lạnh một tiếng. Trầm vô địch thì là gió nhạt mây nhẹ. Nhìn xem trầm vô địch. Nếu là ngươi có thể xóa đi ta hiện tại còn phí cái gì lời nói ngươi hồng quân là trong hỗn độn đản sinh sinh linh thế nhưng là ta cũng không yếu thật coi là thời gian rất yếu sao trầm vô địch nói ra cái kia lôi long đã xuất hiện ở hồng quân trước mặt thiên lôi bá hoàng thần công trầm vô địch theo sát lấy lôi long đi tới hồng quân trước mặt hai mắt bên trong càng là hiện hiện ra lôi long hư ảnh phá trầm vô địch một quyền vung ra nhưng gặp toàn bộ tinh không tại trầm vô địch một quyền này phía dưới dẫu nhiên đứng im đúng thế toàn bộ tinh không hoàn toàn yên tĩnh lại nơi xa thông thiên giáo chủ trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị thành tựu đại la kim tiên về sau thời gian đối với tại tới nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật huống chi Đại La Kim Tiên có thể đi tại thời gian trường hà biên giới. Thuộc về bất tử bất diệt cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại. Thông thiên giáo chủ nhìn xem trầm vô địch. Ý nghĩ này đột nhiên cảm thấy rất hoang đường. Cái gì cầu thi thời gian vô dụng thì liền hồng quân trong mắt. Đều lộ ra một tia kinh ngạc. oanh lôi long cùng trầm vô địch quyền. Đồng loạt đánh vào hồng quân trên thân. Nhưng... Làm sắp đến Hồng Quân trên người trong nháy mắt. Chỉ thấy Hồng Quân dưới chân tạo hóa ngọc điệp phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa. Đem Hồng Quân bao phủ. Âm âm nổ thật to âm thanh đem chung quanh hành tinh toàn bộ chấn vỡ, hóa thành trôn vùi. trầm vô địch ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quân. Mà Hồng Quân thì là thản nhiên nói. Thời gian sinh linh đích thật là mạnh. Nhưng là... Ngươi còn không hiểu rõ hỗn đồn sinh linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu huống chi. Hiện tại ta. Đã là thân hợp thiên đạo. Liền xem như thời gian. Cũng không làm gì được ta hồng quân nói xong. Hướng về trầm vô địch nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ điểm tại cái kia lôi long trên đầu. Trong chốc lát trầm vô địch sắc mặt đại biến. Oanh nhẹ nhàng nhất chỉ lại làm cho lôi long hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành lôi mảnh bốn. Phía phiêu đắng. Làm sao có thể trầm vô địch thân thể vội vàng lùi lại hoảng sợ nhìn xem hồng quân. Hồng quân cười lạnh một tiếng. Nói ra. Trầm vô địch. Thời gian sinh linh liền ngươi một cách ra đời linh trí. Có thể hành tàu giữa thiên địa. Đừng không biết tốt xấu. Nếu không. Ta không ngại đưa ngươi xóa đi một cơ hội cuối cùng. Mang theo đông hoàng thái nhất thần hồn đi luôn hồi chuyển thí ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra hồng quân hai tay sau lưng bình tĩnh nói thời gian sinh linh là rất mạnh vẫn là câu nói kia muốn cùng ai so hỗn độn sinh linh thời gian đối bọn hắn hữu dụng không hữu dụng bất quá là giữa thiên địa những sinh linh kia mà thôi bị thiên địa trói buộc chặt những sinh linh kia mà thôi thế nhưng là hắn hồng quân không chỉ có là hỗn độn sinh linh Càng là thân hợp phương thiên địa này thiên đạo. Tại bên trong thế giới này. Ai là đối thủ của hắn liền xem như ba ngàn thần ma đến. Chỉ cần dám vào nhập phương thiên địa này giới hạn. Hắn Hồng Quân. Cũng là vô địch. Phải biết. Phương thiên địa này. Thế nhưng là bàn cổ chém ba ngàn thần ma. Hóa thành thiên địa này đường lớn. Diễn sinh thiên đạo. Mà hắn Hồng Quân. Thì là thân hợp cách này ba ngàn thần ma chi lực một người. Chính là ba ngàn thần ma. Ai là đối thủ của hắn trầm vô địch lúc này hiển nhiên đã là minh bạch lúc này Hồng Quân. Đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Bất quá. Tại trầm vô địch trong mắt. Lại lộ ra tới mỉm cười. Nhìn xem Hồng Quân. Nói ra. Hồng Quân. Ta không giết được ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cầm xóa đi đến uy hiếp ta Chỉ cần phương thiên địa này vẫn còn Thời gian ngay tại Ngươi xóa đi ta Ngươi cảm thấy Ngươi còn có thể giống bây giờ một dạng trong cơ thể ngươi ba ngàn thần ma chi lực Chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc tiêu tán A trầm vô địch dễu cợt nói Ngươi nói bàn cổ hoàng thiên tính kế ngươi Nhưng vĩnh viễn bị trói buộc ở chỗ này Về phần phải hay không phải Trong lòng của ngươi không rõ ràng sao ngươi không phải trả thù Hoàng Thiên. Ngươi là sợ hãi. Chân chính Hoàng Thiên. Thức tỉnh trầm vô địch nói ra. Thiên địa này vốn là bàn cổ cùng Hoàng Thiên khai mở. Bàn cổ là hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là Hoàng Thiên vẫn còn. Cho nên. Ngươi sợ Hoàng Thiên thức tỉnh. Chỉ cần là thuộc về Hoàng Thiên thần hồn hợp nhất. Liền xem như ngươi hợp cách này ba ngàn thần ma. Cũng là hoàng thiên một câu ở giữa. Ba ngàn thần ma liền sẽ rời bỏ ngươi. Đúng không hồng quân nhìn thật sâu liếc một chút trầm vô địch ngươi suy nghĩ nhiều. trầm vô địch nhìn xem trong tay ghim ô thần hồn. Thản nhiên nói. Có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi không quan trọng. Nhưng là ngươi bây giờ đích thật là đang cướp đoạt hoàng thiên thần hồn chi lực. Thế nhưng là. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lần này. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi lời này của ngươi là có ý gì hồng quân ánh mắt minh diệt. Nhìn xem trầm vô địch. Trầm vô địch hít một hơi thật sâu tại hắn cái tay còn lại phía trên đồng dạng xuất hiện một đạo thần hồn. Thời gian sinh linh làm sao có thể làm sao có thể sinh ra hai cái. Thời gian sinh linh hồng quân nhìn thấy một cái khác thần hồn. Kinh hãi. Thời gian vốn là hư vô mờ mịt tồn tại. Chỉ có tấn thăng đại la kim tiên. Mới có thể nhìn đến một hay Thế nhưng là Thời gian trường hà Nhiều nhất có thể đản sinh ra một vị hành tẩu giữa thiên địa linh trí Mà nhiệm vụ của bọn hắn Cũng là trông giữ tốt thời gian trường hà Cường giả tuy mạnh Nhưng nếu là tại trong thời gian Vô luận là quá khứ Hiện tại Tương lai Thời gian đều có thể bị thời gian sinh linh sử dụng Có thể nói chính là ở trong dòng sông thời gian, bọn họ mới là vô địch. nàng là thây tử của ta trầm vô địch nhìn xem trong tay thần hồn trên mặt lộ ra nhu hòa. ta biết, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. nhưng nếu là Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng thời gian đâu trầm vô địch nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem Hồng Quân. lời này của ngươi là có ý gì Hồng Quân triệt để biến đến băng lãnh lên. bởi vì hắn biết trầm vô địch nghe được lời này là có ý gì thời gian chi linh vốn là tư vô mờ mịt ta cùng thây tử của ta bất quá là một lần tình cờ mới có thể hành tẩu giữa thiên địa bây giờ ta trước khi đến thây tử của ta đã về tới thời gian trước ngực trầm thương sinh là con của chúc ta là ta trầm vô địch nhi tử a tại cha hắn trước mặt ta làm sao có thể nhường con của mình chết đâu hồng quân ngươi nói có đúng hay không trầm vô địch vừa cười vừa nói đúng rồi ta quên đi ngươi không hiểu ngươi không hiểu cái gì là huyết mạch tương liên thật sự là hắn là hoàng thiên truyền thế đông hoàng thái nhất truyền thế thế nhưng là hắn cũng là ta trầm vô địch nhi tử thời gian tế tự chôn vùi luôn hồi quá khứ hiện tại Tương lai, dung hợp vô địch trí tôn thái tử ra 80 chương 785 tế thiên, pháp lực vô biên quá khứ, hiện tại, tương lai, dung hợp trầm vô địch trên mặt, mang theo mỉm cười, mà nương theo là tại hắn trên tay kia tố tâm ương thần hồn trầm rãi hóa tan, tố tâm ương trầm vô địch thay tử trầm thương sinh mấu thân ngươi thật muốn tìm chết sao? Hồng Quân nhìn xem tố tâm ương thần hồn tan rã, nhìn xem trầm vô địch thấp giọng nói: sống quá lâu, không muốn sống trầm vô địch đối với Hồng Quân cười một tiếng. ngay sau đó, trầm vô địch thân thể cũng bắt đầu hóa tan. gặp này thật sự là một người điên không. các ngươi hai cách đều là người điên, Hồng Quân làm không rõ ràng. vì cái gì có được vô hạn thọ mệnh? Tại sao muốn chính mình muốn chết à ngươi không hiểu chầm vô địch lắc đầu. Nói ra. Hồng quân là cường đại thế nhưng là phổ thông sinh linh có một ít gì đó hắn không có. Tỷ như. Tình cảm. Hắn Hồng quân vốn là trong hỗn độn đản sinh sinh linh. Nơi nào có cái gì tình cảm có lẽ có. Nhưng tuyệt đối không phải như vậy tình cảm. Ha ha. Ta không hiểu ta chỉ là biết. Ngươi bây giờ nếu là như vậy chết rồi. Coi như ngươi là thời gian sinh linh. Cũng tuyệt đối không thể phục sinh. Hồng quân khinh bị nói ra. Hắn là không hiểu. Loại vật này trong mắt hắn. Bất quá là chướng ngại mà thôi. Xa xa thông thiên giáo chủ nhìn xem. Cuối cùng là thở dài một hơi. Cùng Hồng quân nói tình cảm đó là không có khả năng. Nếu là hắn thật có cảm tình lời nói. Như vậy phượng hoàng sơn phía trên sự tình liền sẽ không phát sinh như vậy nàng cũng sẽ không chết chính mình thế nhưng là đệ tử của hắn a thông thiên giáo chủ hiện tại mơ hồ trong đó minh bạch vì cái gì lúc trước mạnh mẽ như vậy hoàng thiên vì cái gì nguyện ý cùng bàn cổ bỏ qua tánh mạng đến khai thiên tích địa vì cái gì sau cùng hoàng thiên nguyện ý tự vỡ thần hồn luôn hồi chuyển thế Có lẽ cũng là bởi vì cách này đi thông thiên giáo chủ nhìn xem dần dần tan giã trầm vô địch nhẹ nhàng nói ra. Thế nhưng là. Nàng lại vĩnh viễn biến mất à, thông thiên giáo chủ nhắm mắt lại. Đúng a chính mình cái kia nàng. Vĩnh viễn biến mất. Tại trầm vô địch trước mặt. Nguyên bản ảm đảm. Trong suốt kim ô thần hồn. Lúc này ở cả hai lực lượng dung nhập ở giữa. Đột nhiên biến đến quang mang đại thịnh lên ngọn lửa màu vàng bao trùm ở kim ô thần hồn phảng phất là tại thai ngén kim ô thần hồn đồng dạng cùng lúc đó đông châu đại lục đại tần thiên triều lăng tiêu thiên cung từ hoán cảnh đứng tại thiên cung chỗ cao nhất trong mắt mang theo nước mắt không biết đang nhìn phương hướng nào trên người phượng bảo không ngừng phồng lên lấy làm sao có thể á ngươi làm sao có thể sẽ chết từ hoán cảnh cắn răng Ngón tay bóp trắng bịch Thế nhưng là Ta vì cái gì có loại cảm giác này Vì cái gì cùng lúc trước cảm giác Một dạng trầm thương sinh Bản cung Không cho phép ngươi chết xoát xoát hai bóng người Đi tới từ hoán cảnh sau lưng Nhìn xem từ hoán cảnh bóng lưng Mấu hậu mấu hậu chính là trầm thương sinh Long phượng thai trầm tiểu lãng cùng trầm tiểu hoàng Trầm tiểu lãng đi vào từ hoán cảnh nghiêng người sau một hồi lâu mới lên tiếng mẫu hậu ta cảm nhận được phù hoàng hắn vẫn lạc trầm tiểu lãng vừa mới nói xong chỉ thấy từ hoán cảnh đột nhiên vừa quay đầu lại mắt phượng sắc bén nhìn xem trầm tiểu lãng ba từ hoán cảnh một bàn tay đánh vào trầm tiểu lãng trên mặt nhất thời trầm tiểu lãng trực tiếp bị từ hoán cảnh một cái bàn tay đánh bay ra ngoài đồ hỗn trướng Làm sao ngươi nghĩ ngươi phụ hoàng không chết được từ hoán cảnh chừng lấy trầm tiểu lãng. Lúc trước ngàn vạn thần ma không giết được ngươi phụ hoàng. Vô tận luôn hồi trôn vùi không được ngươi phụ hoàng. Ngươi cho rằng. Ngươi phụ hoàng sẽ chết từ hoán cảnh lớn tiếng nói. Còn dám nói lời này. Ngươi cái này thái tử cũng đừng làm từ hoán cảnh phượng bào may phất phới. trầm tiểu hoàng tiến lên. Kéo lại từ hoán cảnh cánh tay. Mấu hậu ta sợ nói xong, Trầm Tiểu Hoàng thấp giọng khóc lên, loại kia cảm giác quá chân thực. Trầm Tiểu Lãng nằm dạp trên mặt đất, mang trên mặt bàn tay ánh màu đỏ ấm, không dám động đậy mảy may. Mấu hậu, lại nhi thần sai. Trầm Tiểu Lãng cắn răng nói ra, đại tần khí phận vẫn, vẫn còn, đại tần khí phận còn không có băng. Liền xem như đại tần khí phận băng tán, ngươi cho rằng chỉ bằng bản lãnh của ngươi có thể ngăn cơn sóng giữ ngươi những cái kia các thúc thúc còn không có lớn tuổi đến sách không động đao sách không động kiếm cấp độ thật tốt làm tốt ngươi đông cung thái tử gần nhất đại tần biên cảnh những vật kia một tên cũng không để lại toàn bộ giết từ hoán cảnh trên thân mang theo vô tận sát ý nói ra nhi thần minh bạch trầm tiểu lãng lúc này mới rời đi thiên ngoại thiên Đại Chu Thiên Đình. Trong Thiên cung, một đạo nam tử mặc áo trắng, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. "Trầm Thương Sinh, ngươi cứ thế mà chết đi chấm cũng không tin Thiên Đế, có phải hay không phía dưới chuyện gì xảy ra bây giờ cách thiên địa khép lại. Thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian a, một vị lão giả xuất hiện tại Bạch Y Nhân sau lưng." Cung kính nói, "Ha <cười> ha, chuyện kế tiếp chúng ta không tất yếu lo lắng." Bất quá, gần nhất đại tấn thiên đình thật sống động, khiến người ta đi thử một lần. Bạch y nhân thản nhiên nói, vâng tử tiêu cung trước. Hồng quân nhìn xem cái kia dần dần ngưng thực kim ô thần hồn ra mặt khẽ nhăn một cái. Lệ đột nhiên, kim ô thần hồn triệt để ngưng thực to gió một tiếng. truyền vang tại trong tinh hà, tại kim sắc quang mang bên trong. Từng đóa từng đóa hắc sắc hỏa diễm dần dần xuất hiện. Tiếp theo. Tại ngọn lửa màu đen kia bên trong. Một đảo mặt lấy màu đen long bào nam tử. Bước ra một bước tới. Chấm chầm thương sinh nam tử trong đôi mắt. Nhật nguyệt luôn chuyển. Đồng thời. Nhưng gặp hắn một tay nâng bầu trời. Hét lớn một tiếng. Đại tần khí vận. buông xuống chấm thân theo chầm thương sinh. Không gian trung quanh xuất hiện cực hạn vạn vẹo Vô số kim sắc khí vận Vượt qua thời gian Không gian Đi tới trầm thương sinh đỉnh đầu Ông cái kia kim sắc khí vận như đắp Đem trầm thương sinh hoàn toàn bao phủ Hồng quân Về sau chúng ta còn sẽ có giao thủ cơ hội Lần sau giao thủ chấm cũng không có yếu như vậy Nói xong trầm thương sinh hoàn toàn biến mất Tại kim sắc khí vận bên trong Hồng quân gặp này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn trưởng khống thời gian chi lực đại tần thiên triều tầng mây bên trong số mệnh kim long bỗng nhiên gào lên giống từ hoán cảnh cùng trầm tiểu hoàng gặp này trên mặt lộ ra nét mừng nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt của các nàng thân mang hắc long bào đầu đội bình thiên quan chân đạp kim vân dày ta trở về Trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh trên mặt lộ ra nổ cười ôn nhu. Phụ hoàng trầm tiểu hoàng lại trực tiếp bổ nhào vào trầm thương sinh trong ngực. Khóc nức nở nói. Phụ hoàng. Vừa mới loại kia cảm giác. Tốt chân thực. Trầm thương sinh vuốt ve trầm tiểu hoàng đầu. Thản nhiên nói. Nhớ kỹ. Giữa thiên địa. Ai cũng không giết được ngươi phụ hoàng từ hoán cảnh đối với trầm thương sinh cười một tiếng. Mà trầm thương sinh trong mắt, lại là mang theo bi thương. Đúng a ai cũng không giết được hắn. Nhưng hắn hay là chết. Cha mẹ của mình cũng đã chết. Trong cơ thể hắn. 12 đầu long mạch phía trên. vầng sáng nhàn nhạt tại thai ngén lấy long mạch. Đây là thời gian lực lượng. Cũng thế. Hắn trầm thương sinh phụ máu chân linh vì cái gì không cho ta gặp lại các ngươi một mặt a phụ hoàng mẫu hậu nhi tử rất nhớ các ngươi các ngươi nhìn xem cháu của các ngươi cháu gái đều đã lớn rồi a lúc này trầm thương sinh thể nổi mười hai đầu long mạch đột nhiên bắt đầu chuyển động nhất thời vô cùng vô tận chân khí hướng về trầm thương sinh vọt tới vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm tám mươi sáu thất thập nhị biến đại tần thiên triều lăng tiêu thiên cung lúc này lăng tiêu điện bên trong đại tần chủ yếu quần thần đều ở đại điện thánh thượng những năm gần đây thiên ngoại thiên những ngày kia đình là càng ngày càng làm càn liên tiếp đã có mấy tòa thiên triều bị diệt đem thay vào đó tướng gia vương bất thiện nói ra Trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa nghĩ đến mình tại hồng hoang thế giới thời điểm nhìn nhìn lại hiện tại đại tần Trầm thương sinh chưa bao giờ cảm thủ qua như thế nhẹ nhõm đúng vậy nhẹ nhõm liền xem như hiện tại đại tần thiên triều chung quanh có không ít người hữu tâm muốn đem đại tần thiên triều thay vào đó nhưng Trầm thương sinh vẫn là cảm thấy một trận nhẹ nhõm cảm giác chí ít Tại Đại Tần Thiên Triều, hắn không có vô lực thời điểm. Hồng quân quả nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. A Trầm Thương Sinh trong lòng thở dài. Những địa phương khác chúng ta bây giờ không xen vào thiên địa khép lại trước đó quản tốt Đông Châu Đại Lục là được. Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Về phần những người khác thủ không được. Vậy cũng không trách được người khác. Bây giờ, liền xem như đã từng minh hữu. Ngươi biết hắn về sao không có đầu nhập vào thiên đình dù sao. Lưng tựa thiên đình. Thế nhưng là khó có thể ngăn cản dụ hoạt. Trầm thương sinh nói ra. Vương bất thiện nhẹ gật đầu Thánh Thượng nói cực phải. Có điều. Thánh Thượng. Lúc trước mười hai cổ tiên đi Linh Sơn. Muốn đem Thánh Thượng phân thân đón về. Thế nhưng là Linh Sơn lại phát sinh biến hóa. Cho nên... Không cách nào đem thánh thượng phân thân đón về. Vương bất thiện nói ra. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu bình tĩnh nói. Hiện tại còn không phải lúc thời cơ đã đến. Hết thầy tự nhiên sáng tỏ. Trầm thương sinh chặt nói tiếp. Tính toán thời gian. Thiên địa khép lại đại khái còn có bao nhiêu thời gian phía dưới. Mang theo mặt nạ từ phúc ra khỏi hàng. Nói ra. Thánh thượng. Còn có 300 năm 300 năm. Cũng chính là 300 năm trầm thương sinh nhẹ gật đầu Sau đó mở miệng nói ra Từ hôm nay Đại Tần Thiên Binh Tất cả phiên hiệu Thiên Binh Lập tức bắt đầu bế quan vân Thiên Địa khép lại Đến lúc đó tất nhiên là vạn triều tranh vận Ta Đại Tần Thiên Triều Ít nhất phải cầm tới hai toa đại lục khí vận trầm thương sinh nói ra Thần luôn chỉ cầm tới hai tòa đại lục khí vẫn bây giờ đại tần thiên triều nhưng chỉ là thống ngự đông châu đại lục nói cách khác tại cái này trong vòng ba trăm năm đại tần thiên triều tất nhiên sẽ triển khai một lần đại chiến chí ít muốn đem một tòa đại lục bỏ vào trong túi trong triều võ tướng nghe nói như thế nguyên một đám trong mắt mang theo màu nhiệt huyết dù sao ai chiến công nhiều Người nào võ học thần công liền nhiều Liền mạnh đương triều tan họp đi về sau Bạc Thiếu Khanh đi theo Hoa Khuyên Thành sau lưng Hoa Khuyên Thành đi tới chỗ nào Bạc Thiếu Khanh liền đi theo chỗ nào Rốt cục Trong ngực ôm lấy hồng hồ Hoa Khuyên Thành dừng bước Quay đầu lại nhìn về phía Bạc Thiếu Khanh Trắng cảnh chủ như thế theo ta Có chuyện gì sao Hoa Khuyên Thành hơi nhích khóe môi lên khởi hỏi Bạc Thiếu Khanh nhìn thấy Hoa Khuyên Thành bỗng nhiên chịu đựng cước bộ. Kém chút không có đụng vào. Nghe được Hoa Khuyên Thành. Bạc Thiếu Khanh xấu hổ cười một tiếng. Hắt hắt. Cái kia. Cái kia. Hoa Khuyên Thành. Trắng cảnh chủ, ngươi nếu là không có chuyện gì, vậy ta liền muốn về bắc cảnh chi địa. Hoa Khuyên Thành vuốt ve trong ngực hồng hồ thản nhiên nói. Bạc Thiếu Khanh gãi gãi đầu hít một hơi thật sâu. Nói ra. Ta vài ngày trước ra ngoài thời điểm. Trong lúc vô tình đạt được một bộ thần công. Ta nhìn cái kia thần công tựa hồ cùng ngươi rất là phù hợp. Cho nên. Hoa khuyên thành Hổ nghi nhìn xem bạc thiếu khanh. Hỏi. Cái kia thần công ở đâu ta không có cầm bạc thiếu khanh sảng khoái nói. Hoa khuyên thành. Gặp này. Bạc thiếu khanh nghi hoặc nhìn hoa khuyên thành cẩn thận hỏi người sẽ không muốn lấy không à? ta nói cho ngươi khó mà làm được ngươi nhất định phải cầm tư nguyên đến đổi hoa khuyên thành vừa vặn đi ngang qua mặt nhiễm cùng nam cung phạt nghe được bạc thiếu khanh nghe được lời này kém chút ngã xuống mà đổi thành một bên từ phúc nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạc thiếu khanh thâm ý sâu sắc quả nhiên tứ cảnh chi chủ Không có gì ngoài Hoa Khuyên Thành bên ngoài. Bạch Thiếu Khanh vẫn còn độc thân. Cách này nhưng là chân chính phản năm độc thân cầu A A Hoa Khuyên Thành khinh bị nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Khanh. Lập tức bước trên mây rời đi. Bạch Thiếu Khanh nhìn xem rời đi Hoa Khuyên Thành. Là lớn. Ta nói ngươi có muốn hay không ngươi muốn. Ngươi ngược lại là ra cái giá A ngươi có muốn hay không. Ta liền bán cho người khác. Cũng không biết hoa khuyên thành có nghe hay không đến hắn lời này, cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến bắc cảnh chi địa đi. Mặt nhiễm cùng nam cung phạt hai người, ôm vai đi vào bạc thiếu khanh bên người. Cười ha hà nói. Ta nói tiểu mạch. Ngươi đều không thể hào phóng điểm sao không phải liền là là thần công sao ngươi còn quan tâm điểm ấy trực tiếp đưa cho người ta không được sao. Bạc thiếu khanh lườm mặt nhiễm liếc một chút. Nói ra. Muốn là ngươi, ngươi đưa không mặt nhiễm lúc này lắc đầu, không tiến, bạc thiếu khanh, chính ngươi đều không tiến, còn để cho ta đưa ngươi cho ta ngốc à ngươi cho ta đông cảnh thiên binh không ăn tư nguyên chu tước thành. Cùng Nam Cảnh Chi Địa nhìn nhau trấn thủ Nam Phương, một khi Nam Cảnh Chi Địa phát sinh chiến loạn, nhanh nhất trợ giúp Nam Cảnh Chi Địa chính là chu tước thành đóng giữ chu tước thành chính là năm đó tứ tượng thiên binh một trong chu tước thiên binh, chu tước thành phủ thành chủ. lịch phần tiên nhìn xem trong viện toàn thân mang theo hỏa diễm nam tử trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. trời sinh ly hỏa chi thể bước đầu của ngươi so ca ca cất bước cao nhiều lắm. sau một hồi lâu nam tử ngọn lửa trên người đều trở về thể nổi lịch phần tiên tiến lên nói ra ngươi nói ta đều xuống núi đã nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi không cho ta ra ngoài a lịch thiên kiếp trên mặt, mang theo một chút không tình nguyện, lịch phần tiên thản nhiên nói, chu tước thiên minh, không thể sai sót, thánh thượng không có hạ lệnh, ai cũng không được nhúc nhích, thừa dịp thời gian này, tăng cường thực lực bản thân, mới là chính đạo, nếu không, gấp như vậy ra ngoài, Đến lúc đó chết rồi Đều không có người nhặt xác cho ngươi nghe được đại ca của mình Lịch thiên kiếp im lặng trợn trắng mắt Lời này mới nói một ngàn năm Hôm nay bắt đầu Chu tước sở thuộc Toàn bộ bế quan lịch phần tiên thanh âm Truyền vang tại toàn bộ chu tước thành trên không Cùng lúc đó Thanh Long Thành Huyền Vũ Thành Đều triệt để tiến nhập bế quan trạng thái Bất quá Tứ tượng thiên binh, không có bạc hổ thiên binh, hiện tại bạc hổ thiên binh, lại được xưng là sát thần thiên binh, sát thần thiên binh đóng quân địa phương thì là lăng tiêu thiên cung bên ngoài, tây châu đại lục, trầm thương sinh từ trong hư không bước ra, phía dưới cũng là đại yêu thiên triều, có người quen tới, đại yêu thiên triều trong đại điện, lúc này đại điện, chỉ có tề thiên yêu một người, Tề Thiên Yêu hơi hơi dương mắt, nhìn về phía trong đại điện, ông tư không vặn vẹo, trầm thương sinh đi ra. "Ngươi đến đến nơi này của ta, hẳn là khôi phục đi Tề Thiên Yêu đi xuống, đi vào trầm thương sinh trước mặt." Nhìn xem trầm thương sinh, trầm thương sinh trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta cần ngươi thất thập nhị biến Tề Thiên Yêu cười ha hả nói, lúc trước thế nhưng là cho ngươi ngươi đều không muốn." lần này chuyện gì xảy ra ta lại muốn đi một chuyến hồng hoang thế giới trầm thương sinh bình tĩnh nói tề thiên yêu nghe vậy nhìn xem trầm thương sinh lớn tiếng nói ngươi điên rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn chết lại một lần trầm thương sinh lúc này mới vừa cười vừa nói cho nên ta mới hỏi ngươi muốn ngươi thất thập nhị biến vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm tám mươi bảy ta là đế quân đại yêu thiên triều Trong đại điện. Tề thiên yêu nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Thất thập nhị biến có thể cho ngươi. Nhưng là. Ngươi biết. Muốn giấu riêng được hồng quân ánh mắt. Chỉ là có thất thập nhị biến không thể được. Thất thập nhị biến. Đại thần thông chi thuật. Bất quá. Cái này thần thông chi thuật. Đối với người ở cảnh giới khác tới nói. Tuyệt đối là một loại nhị thiên thần thông. Thế nhưng là. Tại trầm thương sinh cảnh giới này. Chỉ cần là thần hồn không có thay đổi. Bề ngoài là cái gì. Căn bản giấu không được. chớ đừng nói chi là che giấu hồng quân. Cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Nhưng là. Thất thập nhị biến mặc dù là biến hóa thần thông. Nhưng nó còn có một cái công năng. Mà có thể lấy thất thập nhị địa sát tinh thần chi lực. Mở ra tinh thần chi môn. Mà trầm thương sinh mục đích. Chính là cách này tinh thần chi môn. Phương pháp khác. trầm thương sinh cũng nghĩ qua. Nếu là mình lại trở về. Hồng quân khẳng định biết. Như vậy. Chính mình liền từ tinh thần bên trong trở về. Ta trở về thời điểm. Có đại tần khí vẫn gia trì. Một khi đại tần khí vẫn xuất hiện. Hồng quân nhất định có thể cảm thụ được. Cho nên. Ta đây không phải đến tìm được ngươi rồi sao Trầm Thương Sinh nói ra. Tề Thiên Yêu lúc này cũng minh bạch. Nhìn xem Trầm Thương Sinh. Hỏi. Thế nhưng là. Ngươi lần này trở về. Không nói trước là muốn làm gì. Một khi ngươi xuất hiện. Làm sao giấu giếm thân phận của ngươi a phải biết. Khí tức của ngươi. Thế nhưng là giấu riêng không được. Trầm Thương Sinh vừa cười vừa nói. Yên tâm đi đừng quên. Tại nhân tục. Ta vẫn là đông vương công. Tăng thêm huyết mạch chi lực. Đến lúc đó không cần lực lượng bây giờ. Cũng không có cái gì trở ngại. trầm thương sinh nói ra. Cho nên lần này hoàn toàn chính là do ta xuất lực chứ sao. Tề thiên yêu im lặng nói ra. Không có cách. Lực lượng của ta từ giờ trở đi. Không thể có một tia tiết lộ. Cho nên coi ta xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm ta đã phong ấm chính ta trầm thương sinh nói ra vậy ngươi lần này nhưng muốn chú ý một chút tề thiên yêu vỗ vỗ trầm thương sinh bả vai vừa cười vừa nói ta còn đang suy nghĩ lấy cũng có ngày chúng ta hai cái còn có thể như lần trước một dạng ở trong hỗn độn chạy đây trầm thương sinh nhẹ gật đầu yên tâm đi sẽ có ngày nào đó Sau 7 ngày, Tây Châu Đại Lục tinh thần chi lực đầy trời cơ hồ đem Đại Yêu Thiên Triều che lại. Bất quá! Tình huống như vậy, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Làm tinh thần chi lực tán đi về sau. Đại Yêu Thiên Triều chính là hấp lại tất cả bên ngoài thiên binh. Trong lúc nhất thời, Đại Yêu Thiên Triều, phảng phất là ẩm độn đồng dạng. Trưởng Yên Sơn. Một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ, một khỏa cổ lão đại thụ. Tưởng cốc tử nhìn xem đại yêu thiên triều phương hướng trong mắt đen trắng chi khí luân chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới đại tần khí vẫn sẽ cường thịnh như vậy, vậy mà để cho ta đều không thể cảm giác được ngươi tồn tại. Tưởng cốc tử mặt xà bên trên, lộ ra vẻ tán thường. Có điều, đại tần khâm thiên giám vị này, cũng là một vị kỳ tài ngút trời. Bất quá có chút đáng tiếc. Đại tần thiên triều, khâm thiên giám. Từ phúc cùng âm dương tử hai người, lúc này ở trên đầu của bọn hắn từng viên giọt mưa lớn nhỏ mồ hôi rơi xuống. Sau một hồi lâu, hai người mới thở phào nhẹ nhõm Từ phúc nói ra. Chúng ta hai cách từ giờ trở đi. Ai cũng không muốn xa cách khâm thiên giám một bước. Chờ lấy thánh thượng trở về. Âm dương tử nhẹ gật đầu tự nhiên đại địa Đông Vương Sơn nơi đây nhưng có sơn thần đột nhiên trên bầu trời ánh sáng vạn trưởng buông xuống ở trên mặt đất mấy cái thiên binh mặt lấy màu bạc khôi giáp cao cao tại thượng bao trùm tại phàm nhân đỉnh đầu quát lớn trên mặt đất các phàm nhân nhìn thấy thiên binh thiên tướng buông xuống liền vội vàng quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn thẳng qua một hồi lâu những thiên binh này thiên tướng lần nữa quát lớn nơi đây Nhưng có sơn thần lúc này thời điểm, quỳ trên mặt đất một vị lão giả tóc trắng mới chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị thượng tiên, chúng ta nơi này không có sơn thần. Chúng ta cung phụng chính là Đông Vương Công." Nghe được lão giả lời nói, những thiên binh này thiên tướng cao mày. Đông Vương Công Thiên đỉnh Tiên Ban bên trong, phải chăng có Đông Vương Công còn lại thiên binh thiên tướng lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Bất quá Nhưng Phạm là đứng hàng tiên ban người Đều là lấy sơn thần danh xưng xưng hô như vậy Đích thật là không phù hợp sơn thần Đã không có đứng hàng tiên ban Dám tự tiện thu lấy nhân gian cung phụng Đáng chém các thiên binh thiên tướng Không chút nào giấu giếm Tự nhiên Quỳ trên mặt đất Phạm Nhân cũng nghe đến Vị lão giả kia lần nữa mở miệng nói Chư vị thượng tiên Đông Vương Tông là chúng ta từ lão tổ tông bắt đầu cung phụng thần vị. Các ngươi hiện tại không đợi lão giả nói xong, tên thiên binh kia chừng mắt liếc lão giả, lão giả kia nhất thời bay rớt ra ngoài, một ngụm máu lớn phun ra. Ngươi chẳng lẽ muốn dạy thiên đình làm việc thiên binh lạnh giọng nói ra? Quanh tại vị này thiên binh vừa dứt lời, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn. Trực tiếp đập vào người thiên binh này trên thân. Nhất thời. Người thiên binh này tứ phân ngũ liệt. Tiêu tán giữa thiên địa. Hắn không thể dạy thiên đình làm việc. Vậy ta. Có thể hay không dạy các ngươi làm việc một đảo cầu vồng. Từ Đông Vương Sơn bên trong bay ra. Đi vào những thiên binh này thiên tướng trước mặt. Lớn mật ngươi là người phương nào vậy mà giết ta thiên đình thiên binh mấy cái kia thiên binh thiên tướng mang trên mặt hoảng sợ. Bất quá. Vẫn là kiên trì quát lớn. Có thể nhất trường chém giết bọn họ. Tuyệt đối là cường giả. Nhưng là. Phía sau bọn họ là thiên đình. Chúa tể tam giới thiên đình. Các ngươi cũng có thể gọi là đông vương công người này. Đương nhiên đó là đi tới trầm thương sinh. Mấy cái thiên binh thiên tướng nhìn xem trầm thương sinh. Không dám có chút gì động. Nói ra. Đông vương công. Ngươi tự tiện sát hải thiên binh. Nhanh chóng cùng chúng ta đi thiên đình lính tội trầm thương sinh bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt. Ta với các ngươi đi thiên đình phía dưới phàm nhân. Nhìn thấy trầm thương sinh. Càng không ngừng quỳ bái. Nhất là vị lão nhân kia. Càng là quỳ mãi không đứng lên. Đông vương công. Là ta hải ngươi trầm thương sinh buông xuống đến trước mơ. quỳ Tỷ. Của lão nhân. Ôn hòa nói, lão nhân ra, đứng lên đi vấn đề này cùng các ngươi không quan hệ, chớ nên tự trách thiên đình. Cùng yêu tộc thiên đình thời điểm không khác nhau chút nào tiến vào thiên đình địa phương, vẫn là nam thiên môn. trầm thương sinh đứng tại nam thiên môn trước, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiếp theo chính là trào phúng. Bởi vì, trầm thương sinh rõ ràng cảm thấy, cách này thiên đình bảo hộ vô cùng lớn trận cũng không có thay đổi. trực tiếp đem yêu tục thiên đình bảo hộ vô cùng lớn trận lấy ra dùng. chu thiên tinh đấu đại trận đại trận này. nhưng vẫn là hắn trầm thương sinh từ đông hoàng trung bên trong ngộ ra tới. không nghĩ tới. hảo thiên vậy mà như thế tiết kiệm lăng tiêu bảo điện. trầm thương sinh đứng tại lăng tiêu bảo điện phía trên. nhìn xem phía trên cái kia mặc lấy long bảo thiên đế. Hảo thiên ngươi là phương nào chi tiên vì sao muốn sát hại ta thiên đình thiên binh chẳng lẽ là muốn phản ta thiên đình hảo thiên tới chính là chất vấn. Không có cách. Gần nhất hảo thiên rất bực bội. Phía dưới thỉnh thoảng có các lộ tiên thần làm hắn thiên đình. Phiền toái sự tình một đống lớn. trầm thương sinh thản nhiên nói. Ta vốn là nhân tộc khí phận bên trong đàn sinh sinh linh. Nhân tộc xưng ta là Đông Vương công Hảo Thiên nhìn xem Trầm Thương Sinh bộ dáng Luôn cảm thấy là ở nơi nào gặp qua một dạng. Lúc này. Phía dưới một vị tiên nhân đối với Trầm Thương Sinh cười lạnh nói. Ngươi không phải cái gì Đông Vương công Ngươi là Đông Hoàng Thái nhất soạt Hảo Thiên nghe nói như thế. Nhất thời trong mắt sáng tỏ. Chắc không được chính mình cảm giác người này làm sao quen thuộc như vậy. Thế nhưng là. Đông Hoàng Thái nhất hiện tại còn sống trầm thương sinh nhìn thoáng qua vị kia tiên nhân. Nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi tại thiên đình. Ra sao chi vị hừ. Bản quân. Thanh thiên đế quân thanh thiên đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Trầm thương sinh nhìn về phía hảo thiên. Nói ra. Ta là Đông Vương Công. Cũng không phải là trong miệng các ngươi Đông Hoàng Thái nhất hình dạng của ta là cung phụng ta người tộc trong lòng bọn họ bộ dáng cũng không phải là ta có thể quyết định về phần ngươi trầm thương sinh nhất thời xuất thủ nhất trưởng khắc ở cái kia thanh thiên đế quân trên lồng ngực oanh cái kia thanh thiên đế quân thân thể tại trầm thương sinh một trưởng này dưới trực tiếp nổ tung ra thực lực như thế cũng dám xưng đế quân hảo thiên len lén dùng hảo thiên kính chiếu một cái trầm thương sinh tại hảo thiên kính bên trong trầm thương sinh bộ dáng chỉ là một đoàn kim sắc khí vận. gặp này, hảo thiên mừng rỡ trong lòng. đây là một vị rất sinh linh mạnh mẽ thiên đình cần ngươi đông vương công. đã ngươi giết ta đi thiên đình thanh thiên đế quân. như vậy, ngươi đến ngồi hắn vị trí. như thế nào hảo thiên nhìn xem trầm thương sinh. nói ra, trầm thương sinh nhẹ gật đầu. tôn thiên đế lệnh hảo thiên hỏi lần nữa đông vương công ngươi không có tên khác sao trầm thương sinh lập tức nói ta tên thật đông hoa vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm tám mươi tám đông hoa đế quân thiên đình lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh mở miệng nói ra ta tên thật đông hoa đây là trầm thương sinh lâm thời nghĩ tới tên hắn hiện tại phong ấm chính mình nguyên bản tu vi lúc này tu vi hiện tại Là dung hợp Đông Vương công thân số mệnh chi lực. Cũng là Đại La Kim tiên cảnh giới. Bởi vì tín ngưỡng Đông Vương công nhân tộc. Bọn họ tự xưng là hoa tộc. Cho nên. Trầm Thương Sinh mới lấy hai chữ này làm tên. Đông Vương công đông, hoa tộc hoa. Đông hoa bây giờ Trầm Thương Sinh liền. Xem như Hồng Quân ở trước mặt của hắn. Cũng chỉ là nhìn xem giống như là Đông Hoàng Thái nhất. Bản thể của hắn. Bây giờ chỉ là một đoàn số mệnh chi lực ngưng hóa mà thành. Là gánh chịu thiên địa khí phận mà sinh. Cho nên tại hảo thiên kính bên trong bản thể của hắn cũng chỉ là một đoàn kim sắc khí vận. Hảo thiên nhẹ gật đầu. Nói ra. Đông hoa. Ngươi thực lực hôm nay. Tại thiên đình bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Vừa rồi cái kia thanh thiên đế quân. Chấm nguyên bản định nhường hắn thống lính nam tiên chi chúng. Lúc này giữa thiên địa, thành tiên sinh linh càng ngày càng nhiều. Đứng hàng tiên ban về sau, ngươi thay thế nguyên bản thanh thiên đế quân. Thống lính nam tiên tri chúng đi tây vương mẫu bây giờ là nữ tiên tri thủ. Sau này, ngươi đông hoa, chính là nam tiên tri thủ hảo thiên mười phần tin tưởng mình hảo thiên kính. Hảo thiên cảnh tuy nhiên không phải tiên thiên trí bảo nhưng cũng là đạo tổ cho hắn. Lực công kích khả năng không mạnh. Nhưng là. Hảo thiên chính có thể khám phá hết thảy ngụy trang. Thanh thiên đế quân nói đông hoa là đông hoàng thái nhất thời điểm. Hảo thiên trong lòng thế nhưng là so với ai khác đều hoảng. Chính mình thiên đình là làm sao tới. Hảo thiên so với ai khác đều rõ ràng. huống chi. Hiện tại thiên đình. Đại đa số đều là yêu tộc thiên đình lưu lại. Thì liền thiên đình bảo hộ vô cùng lớn trận. Đều là đông hoàng thái nhất cho yêu tục thiên đình. Bây giờ thế nhưng là mình tại sử dụng. Nếu thật là đông hoàng thái nhất đến. Hảo thiên tuyệt đối tin tưởng. Bây giờ thiên đình. Tuyệt đối là ngăn không được đông hoàng thái nhất. Như vậy. Vì cái gì có lớn như vậy lỗ thủng. Hảo thiên vì cái gì còn dùng đông hoàng thái nhất đại trận ha <cười> ha. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn Hảo Thiên Sẽ không xuất thân của hắn vốn là đạo tổ bên người đồng tử Tuy nhiên hắn vì ngồi lên thiên đế vị trí này Cũng là kinh lịch gặp chắc trở Nhưng là Có nhiều thứ Cũng không phải gặp chắc trở liền có thể gặp chắc trở đi ra Thân ở đạo tổ bên người Hảo Thiên So với ai khác đều rõ ràng Muốn một ít gì đó Đạt được là khó khăn dường nào hắn vì ngồi lên thiên đế vị trí này thế nhưng là đã trải qua mười hai mươi nghìn chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần đại kiếp chín mươi chín chín trăm chín mươi chín lần tiểu kiếp vừa rồi chứng được trên bầu trời thánh đại tử nhân giả ngọc hoàng đại thiên tôn huyền không cao thượng đế tuy nhiên mặt ngoài là cân nhắc tam giới phía trên quản ba mươi sáu ngày hạ ngự bảy mươi hai chỗ chủ trưởng bát hoang bốn biển Nhưng là hắn so với ai khác đều hiểu. Chính mình cũng không phải trong thiên địa này cao nhất. Trên mình, còn có thánh nhân. Ngày hôm đó bên ngoài trời, trong tử tiêu cung, càng là có đạo tổ. đạo tổ là sẽ không rời đi thiên địa này. Cho nên, đã đỉnh trước trên đầu hắn, vẫn là có quản hắn người. đạo tổ hắn là không ôm vi vọng gì. Lúc không có chuyện gì làm chuyện gì cũng dễ nói. Một khi có chuyện Mình tuyệt đối là có thể bị tùy thời vứt Chớ nhìn hắn trải qua nhiều như vậy kiếp nạn Những vật này Tại đạo tổ trong mắt Còn thật không tính là cách đại sự gì Cho nên Đã đạo tổ vô vọng Như vậy Chính mình liền muốn siêu việt thánh nhân Thực lực phương diện hảo thiên là không nghĩ Mình bây giờ tu vi Đã đến cực hạn của mình Về phần khí vận chi thân Hảo Thiên cũng nghĩ qua, dù sao, mình là trời đình thiên đế. Thiên đình khí vận theo đạo lý mà nói, hoàn toàn chính xác đều là chính mình. Thế nhưng là, quan trọng chính là, chính mình sẽ không vận chiều bộ kia, cái này vận chiều khí vận tu luyện. Là đông hoàng thái nhất khai sáng. Hắn Hảo Thiên, không biết a cái này rất khó chịu, nhìn xem có thể tu luyện khí vận. Chỉ có thể dương mắt nhìn Không thể làm gì Tốt à Vậy mình liền bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình Về phần phong thần những người kia Hắn Hảo Thiên cũng không dám trọng dụng Tuy nhiên bọn họ bị quản chế với mình Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng Đây đều là cầu thí Bọn họ cũng sẽ không vì mình đem hết toàn lực Cái kia chỉ có giữa thiên địa tán tiên loại hình mình có thể bồi dưỡng Nguyên bản thanh thiên đế quân. Cũng là được trời ưu ái sinh linh. Vậy mà tại chứng đạo Đại La. Lại không nghĩ tới. Chính mình vừa mới phong tứ còn về sau. Bị đông hoa một bàn tay đánh chết. Tuy nhiên thiếu một vị Đại La. Nhưng là. Giờ phút này xuất hiện tại Hảo Thiên trước mặt. Lại là một vị càng cường đại hơn Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy qua đế tuấn. Thái nhất Hảo Thiên. Thế nhưng là biết cái này khí vận tu vi. Thế nhưng là vô hạn chế tăng lên. Vậy quá một dựa vào cái gì lấy đại la kim tiên tu vi lực chiến thánh nhân còn không phải là bởi vì trên thân mang theo thiên đình khí vận sao hôm nay đỉnh. Cái gì nhiều nhất không phải cường giả nhiều nhất. Mà chính là khí vận nhiều nhất. Mà lại. Còn tại kéo dài không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng là. Không ai dùng. Nhưng là bây giờ thì khác trước mặt mình liền có một vị dựa vào khí vận đản sinh sinh linh Đông hoa cái này khí vận đối với người khác mà nói Khả năng cũng là thiên địa tán thành Nhưng là đối với đông hoa tới nói Cái kia chính là vô hạn lực lượng ai nhìn xem đông hoa Hảo thiên trong mắt Trong nội tâm Đều là hỏa nhiệt Ta hảo thiên khí vận Quả nhiên cường đại đông hoa Người tu luyện có phải hay không dựa vào khí vận tu luyện Hảo Thiên đi xuống bảo tỏa. Đi vào đông hoa trước mặt. Kích động lôi ghéo đông hoa tay. Hỏi. trầm thương sinh bị Hảo Thiên một cử động kia. Làm cho có chút không rõ. Cách này Hảo Thiên. Chuyện ra sao thiên đế. Ta vốn là khí vận bên trong đàn sinh. Ngoại trừ khí vận. Thứ gì cũng vô pháp dùng để tu luyện. Nói nhàm. Mình bây giờ muốn tăng thực lực lên. Chỉ có thể dựa vào số mệnh chi lực. Dù sao. Số mệnh chi lực thứ này. Là thiên địa đản sinh tinh khiết nhất đồ vật. Cũng là thứ nhất mờ mịt Liền xem như hồng quân. Cũng không thể quản khống khí vận. Một khi hắn trầm thương sinh để mà vật gì khác tu luyện. Như vậy thuộc về hắn khí tức tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Coi như nơi này là thiên đỉnh. Dù là lộ ra một tia. Trong trước mắt. Thiên ngoại thiên hồng quân cũng có thể cảm thụ được. Hảo thiên tuy nhiên trong lòng đã khẳng định. Thế nhưng là nghe được trầm thương sinh. Lại là yêu nguyên hưng phấn. Sau đó nói ra. Đồng hoa. Ngươi bây giờ là ta thiên đình nam tiên tri thủ. Chấm biết ngươi là phía dưới thế giới khí vận bên trong đàn sinh. Chấm hiện tại không biết cho ngươi một ít gì ban thưởng. Nhưng là. Có một chút chấm hiện tại liền có thể cho ngươi. Thiên đình khí vận. Thế nhưng là mặt cho ngươi đông hoa đế quân tu luyện. Đế quân nghĩ như thế nào hảo thiên nhìn xem đông hoa. trầm thương sinh nghe được hảo thiên. Mở to hai mắt. Dường như không thể tin một dạng. Cách này hảo thiên. Là cái kẻ ngu a đang trên đường tới. trầm thương sinh liền phát hiện. Cách này thiên đình khí vận căn bản không có bất kỳ người nào vận dụng. Lại không nghĩ tới. Cái này Hảo Thiên lại muốn để cho mình sử dụng những thứ này số mệnh chi lực đây cũng không phải là ngu ngốc. Đây là não tàn A Hảo Thiên nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng này. Tưởng rằng cảm động. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chính mình đem không người dùng khí vận cho đông hoa. Mặc dù là đông hoa cần. Nhưng là là mình không muốn đó A cứ như vậy chính mình có phải hay không có chút keo kiệt rồi chính mình dù sao cũng là thiên đế a đế quân ngươi đừng tưởng rằng đế quân vị trí này là tại chấm phía dưới kỳ thực cũng không nhưng ngươi trưởng quản thiên đình nam tiên tây vương mẫu trưởng quản thiên đình nữ tiên ngươi cùng tây vương mẫu đều không phải là thuộc về chấm cấp dưới các ngươi hoàn toàn có thể không nghe chấm điều khiển chỉ cần không có phản thiên đình Hoàn toàn có thể tự do hành động. Hảo Thiên nói lần nữa, sợ trầm thương sinh đối với chức vị có ý kiến. Dù sao, đây là một tôn. Không thuộc về đạo tổ. Không thuộc về thánh nhân sinh linh. Cái này tại Hảo Thiên trong mắt. Cũng là nhân tài trầm thương sinh nhìn xem Hảo Thiên. Vô lực thở dài một tiếng. Đây không phải não tàn. Đây là ngốc thiếu bất quá được rồi vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm tám mươi chín an dám lẫn ta thiên đình không người được rồi trầm thương sinh lập tức đồng ý nhẹ gật đầu hảo thiên tuy nhiên nhìn qua có chút ngốc thiếu thế nhưng là làm người vẫn là có thể thiên đình khí vận có thể mặc hắn sử dụng chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm dựa vào bình thường khí vận của người muốn trở lại đại la kim tiên đình phong thực lực Không có cái mấy trăm ngàn năm trầm thương sinh cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ thì khác. Có thiên đình khí vận. Trầm thương sinh vài phút chung trở lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ bất quá. Thần công kia thần thông. Lại là cũng không thể sử dụng trước kia. Đó là cái vấn đề lớn. Nhưng còn không có đợi đến trầm thương sinh chính mình suy nghĩ. Hảo thiên còn nói thêm. Đế quân. Ngươi vốn là nhân tộc khí vận đản sinh sinh linh Chắc hẳn ngươi xem lẫn thần công Cũng không phải đỉnh phong đỉnh phong Bây giờ ở trong thiên đỉnh Có ngàn vạn thần công Có thể tùy ngươi chọn tuyển Hảo thiên mới biết Giống như là những thứ này ngày mốt đản sinh sinh linh Bọn họ tuy nhiên cũng có xem lẫn thần công Tuy nhiên thích hợp bọn họ Nhưng là sau cùng không phải cái kia đỉnh phong tồn tại Hảo thiên không ngại. Nhưng trầm thương sinh tuyển lựa thần công. Cứ như vậy. Trầm thương sinh thực lực tuyệt đối sẽ phát huy ra lớn nhất cực hạn. Đến lúc đó. Thiên đình đỉnh cao cường giả. Cũng không chỉ là một mình hắn. Đúng. Thiên đình hảo thiên có thể tin tưởng đỉnh cao cường giả. Liền hắn một người. Đây chính là hảo thiên vì cái gì như thế đối đãi trầm thương sinh nguyên nhân. Tuy nhiên đại la kim tiên không ít. Thế nhưng là Chân chính trung tâm thiên đỉnh Một cách đều không có hảo thiên cũng minh bạch Những cường giả này sau lưng Đều có bọn họ suốt thân của mình Liền xem như bị quản chế với hắn Nhưng là Muốn bọn họ dụng tâm hết sức Căn bản không có khả năng Trầm thương sinh xuất hiện Nhưng hảo thiên bốc cháy lên một cỗ hy vọng Được rồi trầm thương sinh giờ phút này nhìn xem hảo thiên Đó là càng xem càng thuận mắt Cái này hảo thiên Thật hiểu chuyện à hoàn toàn chính xác Vô luận trầm thương sinh một trưởng vỗ toái thiên binh Vẫn là một trưởng vỗ chết thanh thiên đế quân Đều là trực tiếp man lực xuất kích Không dám vận dụng bất kỳ thần thông Chính mình vừa mới còn Đang suy nghĩ lấy đi nơi nào làm điểm thần công đến Hoặc là chính mình bế quan sáng tạo ra đến Không phải sao hảo thiên cho đưa tới tới thật tốt quan tâm đông thiên phương vị mới xuất hiện một tòa cung điện kỳ danh đông đế cung làm đông đế cung xuất hiện về sau thiên đình tất cả tiên nhân nhao nhao suy đoán đây là người nào cung điện đông đế cung chỉ là tên liền biết người này lai lịch không nhỏ phải biết tại thiên đình phong đế thế nhưng là thật không có mấy cái Nhưng là, vô luận là dạng gì phong đế, quyền lực trong tay, tuyệt đối là có một không hai vạn tiên phía trên. Tây Vương Cung, nơi này là Tây Vương mẫu Cung Điện, tại Tây Vương Cung trước, thì là một mảnh liên trì. Cách này liên trì, lại gọi giao trì, là Tây Vương mẫu chăm Chú Bồi Dưỡng, nương nương thiên đình nam tiên tri thổ xuất hiện. Một vị thị nữ đứng tại Tây Vương Mấu sau lưng bẩm báo nói. Nhưng gặp lúc này Tây Vương Mấu. Đầu đội phượng hoàng đỏ thắm châm. Thân mang phượng hoàng kim bào. Mi tâm ở giữa. Càng có một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng hư ảnh. Đây hết thầy. Đem nàng sấn thắc càng thêm ung dung hoa quý. Dường như. Nàng chính là trong thiên địa này. Tôn quý nhất nữ nhân. Bất quá. Tây vương mấu tựa hồ đối với những thứ này không có hứng thú. Bất quá là bị tuyển tới khôi lỗ. Phong phú thiên đình mà thôi. Có cái gì đáng giá nói ra Tây vương mấu không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngồi tại giao trì trước. Nhìn xem giao trì bên trong liên hoa. Mang theo một tia vẻ u sầu. Gần nhất liên hoa cũng suy tàn. Xem ra. Vẫn là phải tìm một ít chuyện làm. Nam tiên tri thủ. Đông hoa đế quân sao tây vương mấu bỗng nhiên nhìn về phía đông đế cung phương hướng. Hai mắt bên trong. Phượng hoàng hư ảnh bay qua. Nhìn về phía vị thị nữ kia. Hỏi. Vì sao bản cung cảm nhận được thiên đình khí vẫn đang theo lấy đông đế cung phương hướng di động thị nữ gặp này. Vội vàng nói. Nương nương có chỗ không biết. Đế quân phong đế về sau. Bề hạ đem thiên đình khí vận toàn bộ hướng về đông đế cung phương hướng vận chuyển Tựa như là đế quân có thể sử dụng khí vận tu luyện Cách này thiên đình khí vận Đế quân có thể tùy ý sử dụng Khí vận tu luyện làm sao có thể Tây vương mấu cao mày nói Thì nữ kia cung kính nói Đương đương cái kia đế quân bản thể cũng là nhân gian khí vận bên trong đàn sinh Cho nên mới có thể Tây vương mấu cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Nhưng lại không biết vị này nam tiên tri thủ. Tên gọi là gì? Cung điện gọi là đông đế cung. Chẳng lẽ bệ hạ không biết? Yêu Tộc thời đại thời điểm. Thế nhưng là có một tòa đông hoàng cung a bệ hạ đây là muốn đem vị này đế quân. Xem như đông hoàng giống nhau sao hoàn toàn chính xác. Hảo thiên đích thật là có ý định này. Lúc trước yêu Tộc thời đại. Đông Hoàng cung Đông Hoàng là yêu tộc thiên đình trụ cột. trấn áp yêu tộc phản năm. Không người dám làm phản. Bây giờ, Đông Hoa là khí vận bản thể. Có thể mượn nhờ thiên đình khí vận tu luyện. Tương lai tự nhiên là kinh khủng. Cho nên chính là có Đông Đế Cung. Yêu tộc thiên đình lúc trước có Đông Hoàng cung, có Đông Hoàng Thái nhất. Như vậy, ta hảo thiên thiên đình có Đông Đế Cung, có Đông Hoa Đế Quân. Nữ tỳ nghe được là Đế quân tên thật Đông Hoa Phong hào vì Đông Hoa Đế quân Bây giờ ở lại Đông Đế cung Cùng nương nương một dạng Hiện tại Đông Hoa Đế quân đã bắt đầu bế quan Tựa hồ là muốn chuyển đổi công pháp thần thông Nữ tỳ nói ra Tây vương mấu cười nhạt một tiếng Trong tay một đạo phượng hoàng cái bóng xuất hiện Nếu là xem xét tỉ mỉ Tại cái kia phượng hoàng cái bóng bên trong một đầu hắc long như ẩn như hiện đông hoa đế quân sao tây vương mẫu trong lòng cười nói giữa thiên địa có thể lấy khí vận tu luyện chỉ sợ cũng chỉ có một người đông đế cung trầm thương sinh nhìn trước mắt nữ tỳ nhìn lại mình một chút trong tay hắc long hư ảnh vẻ mặt nghi hoặc hỏi đây là tây vương mẫu để ngươi cho chấm trầm thương sinh hiện tại là đế quân tự nhiên là tự xưng là chấm nữ tỳ không dám nhìn thẳng trầm thương sinh vì này chính là nam tiên tri thủ a cùng chính mình nương nương vị trí một dạng tây vương mẫu quản lý thiên đình nữ tiên mà hắn chính là quản lý thiên đình nam tiên nữ tỳ cung kính nói nương nương nhà ta nói đây là cho đế quân mới nhậm chức lễ vật mong rằng đế quân nhận lấy nữ tỳ cũng tốt phục mệnh Trầm thương sinh lúc này mặc dù không biết cái này hắc long hư ảnh là thần công gì, cũng không biết cái này tây vương mẫu là vì cái gì. chính mình cùng nàng tựa như là cũng chưa từng gặp mặt. nhưng là, người ta hảo tâm đưa tới. chính mình cũng không thể không thu a dù sao. ngày sau vẫn còn có gặp nhau. tốt chấm nhận thay chấm đa tạ tây vương mẫu hảo ý trầm thương sinh nói ra cái kia nữ tỳ gặp này mới chậm rãi cáo từ rời đi nhưng lại không biết đây là cái gì thần công trầm thương sinh nhìn trong tay mình hắc long hư ảnh cười nhạt một tiếng trực tiếp đập vào mi tâm của mình bất chi bất giác một ngàn năm trôi qua tại này một ngàn giữa năm trầm thương sinh tại đông đế cung bế quan một ngàn năm cái này khiến thiên đình chư tiên cảm thấy có chút im lặng mọi người tốt xấu chạm mặt a thế nhưng là người ta trực tiếp bế quan một ngàn năm lăng tiêu bảo điện hảo thiên sắc mặt có chút kém cỏi thậm chí là có chút phẫn nộ các ngươi cũng là làm như vậy sự tình có phải hay không muốn để chấm đợi đến đông hải những cái kia tạp chủng đánh tới nam thiên môn hảo thiên tức giận nói chấm muốn các ngươi để làm gì bởi vì trên đông hải vạn yêu tàn phá bừa bãi đông hải kéo một cách nhân tộc Cơ hồ bị những cái kia yêu vương đồ sát hầu như không còn. Thiên đình hưởng thụ tam giới cung phụng Tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Sau đó. Hảo thiên cũng phải đi ra thiên binh thiên tướng. Thế nhưng là. Vô luận hắn phải đi ra bao nhiêu. Kết quả cũng giống nhau. Chính mình thiên binh thiên tướng. Bị hoàn toàn đồ sát đây là tại đánh thiên đình mặt càng là tại quạt hắn hảo thiên mặt. Hơn nữa còn là loại kia hữu thanh. Đây là tại khi dễ ta thiên đình không có người A Hảo Thiên trợn mắt nhìn phía dưới tiên thần. Hắn có thể có biện pháp nào người ta cũng là không xuất lực. Hắn có thể có biện pháp nào đồ chó hoang thánh nhân môn đồ thiên đế. Không bằng để chấm đi xem một chút đột nhiên. Tại lăng tiêu bảo điện cửa. Vào một bóng người. Hảo Thiên gặp này ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Đế Quân, ngươi xuất quan vô địch chí tôn Thái Tử ra tám mươi chương bảy trăm chín mươi thiên tử kiếm Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện làm trầm thương sinh đi lúc tiến vào. Hạo Thiên nhìn thấy trầm thương sinh, nguyên bản sầu khổ trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ tới. Đế Quân, ngươi xuất quan trầm thương sinh vừa tới đến Thiên Đình, phong Đế về sau liền bắt đầu bế quan, cách này vừa bế quan. Cũng là một ngàn năm Cho nên Người của Thiên Đình Cũng còn chưa từng nhìn thấy Trầm Thương Sinh Vị này cũng là Thiên Đình mới lên cấp Đông Hoa Đế quân Nam Tiên Tri Thủ Đông Hoa Đế quân bệ hạ vì sao đối với hắn Nhiệt tình như vậy bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hảo Thiên đối người nào nhiệt tình như vậy Thậm chí là trực tiếp đi xuống bào tỏa Đi tới Trầm Thương Sinh trước mặt Thiên Đế Đã có người đụng vào thiên đình uy nghiêm. Chấm trong cung bế quan một ngàn năm Vừa vặn muốn ra ngoài hoạt động một chút Không bằng Lần này liền để chấm đi xem một chút đi chầm thương sinh trên mặt Mang theo nụ cười ấm áp Lúc này Chầm thương sinh nụ cười đối với hảo thiên tới nói Đơn giản cũng là mùa đông bên trong bó đuốc Trong sa mạc cam lâm a mà đối với chầm thương sinh thực lực Hảo thiên căn bản không cần lo lắng. Lúc trước thanh thiên đế quân không phải cũng là rất mạnh sao lại bị trầm thương sinh một bàn tay đập chết rồi. Không phải thiên đình không có lực lượng. Mà chính là những người này. Căn bản không nguyện ý là thiên đình xuất lực. Nếu không. Liền một số yêu tộc ác ma. Há có thể là thiên đình đối thủ đế quân. Chấm gặp ngươi còn không có thích hợp binh khí. Vừa vặn. Chấm nơi này có một thanh binh khí Hẳn là sẽ thích hợp ngươi. Hảo thiên vội vàng nói Hắn biết trầm thương sinh là nhân tộc khí vận bên trong đàn sinh Tiên thiên điều kiện Tự nhiên là không bằng những người khác Quân không thấy Những cái kia đại la kim tiên Cách nào hầu bao không phải phình lên ở sau lưng của bọn họ Đó là có bối cảnh Thế nhưng là trầm thương sinh không có A cho nên Hảo thiên hiện tại cũng là tại cho trầm thương sinh bối cảnh. Chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người. Các ngươi không nguyện ý là thiên đình xuất lực. Như vậy. Tự nhiên có người nguyện ý. Các ngươi chướng mắt thần khí. Như vậy. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem. Thiên đình phải chăng hẹp hỏi. Ta hảo thiên. Phải chăng hẹp hỏi. Trầm thương sinh nghe nói như thế. Lông mày hơi nhíu vừa cười vừa nói hết thảy mặt cho thiên đế làm chủ hảo thiên gặp này càng là liên tục gật đầu đưa tay tìm tòi nhất thời toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong tản ra một cỗ cường đại trấn áp chi lực mà tại cố lực lượng này bên trong lại là lộ ra khiếp người phong mang nơi này thiên đình chư thần sắc mặt hơi đổi một chút đây là không thể nào Chẳng lẽ bệ hạ muốn đem vật kia cho đông hoa đế quân đây chính là chấn áp thiên đình khí phận đó à, tại rất nhiều tiên thần trong mắt. Chỉ thấy được lăng tiêu bảo điện bên ngoài. Một đảo thông thiên quang mang xuất hiện. Ngay sau đó. Tại hảo thiên chỉ huy dưới. Tất cả tiên thần đều đến đến lăng tiêu bảo điện bên ngoài. Đế quân. Nhìn xem. Phải chăng hợp ngươi tâm ý hảo thiên chỉ cách kia không chung lơ lượng thần quang vừa cười vừa nói chấm cũng không biết đế quân yêu thích dùng dạng gì binh khí cho nên chấm trước cho đế quân một kiện bảo kiếm đợi đế quân giết địch trở về chấm còn có một cách tuyệt thi thần thương đưa tiến trầm thương sinh nhìn xem cái kia không trung lơ lửng trường kiếm trường kiếm kia toàn thân hiện ra chính là ngọc sắc thần quang ngọc sắc thần quang tựa như là nước chảy một dạng tại thân kiếm chảy xuôi theo thiên đình chấn áp khí vận chi vật, thiên tử kiếm tại hảo thiên trong tay, có hai đại bảo kiếm, một là thiên đế kiếm, là hảo thiên nắm giữ, có khai thiên liệt địa chi năng, mà mặt khác một thanh, cũng là thiên tử kiếm, thiên tử kiếm cùng, thiên đế kiếm có chỗ khác biệt, thiên đế kiếm là bản thân cường đại, thiên tử kiếm thì là cùng khí vận tương quan, thiên đình khí vận mạnh mẽ như thế. Thiên tử kiếm lại là chấn áp thiên đình khí vận chi kiếm. Theo đạo lý mà nói, thiên tử kiếm tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại. Thế nhưng là, xấu hổ chỗ chính là, thiên đình khí vận. Không ai có thể dùng để tu luyện. Điều này sẽ đưa đến thiên tử kiếm chỉ có thể là làm chấn áp chi vật tồn tại. Nhưng là, bây giờ thì khác. trầm thương sinh vốn là khí vận bên trong đàn sinh. Thiên tử kiếm cùng trầm thương sinh, cũng là tuyệt phối A kiếm này. Tên là thiên tử kiếm, bây giờ ngươi là thiên đình đế quân. Thiên tử kiếm vừa vặn xứng được với đế quân thân phận. Đế quân, nghĩ như thế nào hảo thiên nhìn xem trầm thương sinh? Hỏi, trầm thương sinh thì là nhẹ nhàng vươn tay ra. Trong nháy mắt, không trung lơ lửng thiên tử kiếm toàn thân rung động. Ngọc Quang càng là bay thẳng trời cao. Ở trong nháy mắt này thời gian Toàn bộ thiên đình Đều bị ngọc này sắc thần quang bao trùm ở Giao trì Tây vương mấu nhìn xem không trung xuất hiện quang mang Nhẹ nhàng nói ra Thiên tử kiếm Có chủ nhân sao thiên tử kiếm Người của thiên đình đều biết Nhưng là cho đến nay Vẫn là không có chủ nhân Đương đương Thiên tử kiếm là khí vận chi kiếm Trước kia căn bản không có ai có thể sử dụng thiên tử kiếm. Ngày nay thiên tử kiếm có chủ nhân. Chắc hẳn là vị nào đế quân đi. Nữ tỳ nói ra. Tây vương mấu nhẹ gật đầu. Thiên đình thật vất vả xuất hiện một vị có thể lấy số mệnh chi lực tu luyện sinh linh. Thiên đế tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Xem ra. Này thiên tử kiếm. Cũng là đông hoa đế quân. Tây vương mấu tự nhiên biết. Thiên đế cũng muốn chấp trưởng thiên tử kiếm. Thế nhưng là. Hảo thiên mặc dù là thiên đế. Nhưng lại không thể dung hợp khí vận. Tự nhiên là không cách nào chấp trưởng thiên tử kiếm. Lăng tiêu bảo điện trước. Ông đột nhiên thiên tử kiếm quanh thân. Ngàn vạn kiếm mang phát ra. Đem hư không cắt chém thành từng khối toái phiến. Gặp này trong mắt của tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng biết thiên tử kiếm. Thế nhưng là. Hiện tại thiên tử kiếm, đơn giản cũng là một cách đại sát khí A nguyên bản thiên tử kiếm trong mắt bọn họ. Bất quá là một kiện chấn áp chi vật. Hiện tại thế nào xoát thiên tử kiếm hóa thành lưu quang. Bay thẳng đến trầm thương sinh trong tay. Làm trầm thương sinh nắm chặt thiên tử kiếm một khắc này. Thiên tử kiếm trên người quang mang đem trầm thương sinh hoàn toàn bao vây lại. Một cố cường đại khí tức. Tại cùng trầm thương sinh dung hợp. Quả là thế, xem ra, đế quân mười phần phù hợp này thiên tử kiếm hảo thiên gặp này, nhẹ gật đầu. Ước chừng sau một canh giờ, trầm thương sinh mới từ từ mở mắt. Bất quá! Lúc này trầm thương sinh, lại là toàn thân mang theo sắc bén chi khí. Dường như cả người hắn, cũng là một thanh thần kiếm. Đông hoa cảm ơn thiên đế trầm thương sinh đối với hảo thiên, hơi hơi thi lễ. Trên Đông Hải, vạn yêu tàn phá bừa bãi. Người cầm đầu. Thì là một đầu trên thân mang theo năm loại màu sắc khổng tước. Mà nhường thiên đình thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng là cái này một cái khổng tước. Cái này khổng tước. Trên người ngũ sắc thần quang. Đơn giản vô cùng kinh khủng. Không chỉ có là nắm giữ cường đại lực sát thương. Càng kỳ lạ chính là. Có thể xoát rơi đối thủ binh khí. Cái này rất đáng sợ. Nhưng là. Như chỉ là nếu như vậy. Còn không đến mức nhường thiên đình thiên binh thiên tướng mỗi một lần đều tan tác mà về. Cái này ngũ sắc khổng tước. Còn có được kinh khủng thôn phệ chi lực. Ngàn vạn thiên binh tại trước mặt của nó cũng chỉ là một cái liền có thể nuốt mất. Đế quân. Cái này khổng tước cổ quái vô cùng. Nhất thiết phải cẩn thận một vị thiên tướng đứng tại trầm thương sinh bên cạnh thân. Đem không màu khổng tước nói một lần. Nói ra. trầm thương sinh nghe thiên tướng. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Đại khái tình huống. Chấm hiểu rõ. Bất quá. Đợi lát nữa. Các ngươi tránh xa một chút. Vị kia thiên tướng nhẹ gật đầu. trầm thương sinh đạp lên sóng biển thẳng đến Đông Hải chỗ sâu. Âm ầm trên Đông Hải, sắc trời bỗng nhiên biến đến thầm phai nhạt phản phất là bị mây đen che khuất quang mang. Cuồng phong bao phủ, sóng biển lao nhanh. Trầm thương sinh dừng bước lại, nhìn xem nơi xa. Soát một đạo ngũ sắc thần quang xuất hiện, hướng về trầm thương sinh đánh tới. Vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm chín mươi tạo hóa chân long thần công trên đông hải. Tầng mây bên trong, thì là mấy trăm ngàn thiên binh nhìn phía dưới. Mây đen áp đỉnh tại cái kia mây đen bên trong, hiện lộ ra ngũ sắc thần quang, hướng về trên mặt biển trầm thương sinh đánh tới, đương tại ngũ sắc thần quang đi vào trầm thương sinh trước mặt trong tích tắc, tại trầm thương sinh trước mặt, một thanh ngọc sắc kiếm xuất hiện, vừa vặn ngăn tại ngũ sắc thần quang phía trước, thiên tử kiếm, mà cái kia bị ngăn trở ngũ sắc thần quang thì là lui về sau một trăm trượng, trên mặt biển, Chầm rãi tạo thành một bóng người. Bất quá. Tại người này sau lưng. Thì là một cái cao đến cao mười mấy trượng khổng tước. Ngươi là thiên đình người nào đầu người nọ phát. Đồng dạng cũng là năm loại nhan sắc. Đem hắn sấn thác rượu dị vô cùng. Ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân. Lạnh lùng nói. Trầm thương sinh cười nhạt một tiếng. Chấm. Đông hoa đế quân hử làm sao hảo thiên đưa ngươi phái tới cũng là đến bắt bản tỏa người kia cười nhạo một tiếng nói ra trầm thương sinh chậm rãi lắc đầu nói ra tam giới tận quy thiên đình quản lý mà ngươi thì là tùy ý thôn phệ sinh linh thiên đình không có khả năng ngồi nhìn mặt kệ hôm nay chấm không đến tự nhiên cũng có những người khác tới vậy ta ngược lại muốn nhìn xem Ngươi có bản lãnh gì nói xong Người kia hóa thành ngũ sắc thần quang Lần nữa hướng về trầm thương sinh vọt tới Tại trầm thương sinh chung quanh Nước biển đột nhiên từ từ đi lên lên Trong khoảnh khắc Bốn bề nước biển Tạo thành tứ diện thông thiên biển màn Cuồng phong bao phủ Sóng biển điên cuồng gào thét. oanh trầm thương sinh đồng dạng là hóa thành màu đen thần quang Tại biển màn ở giữa Cùng ngũ sắc thần quang đánh vào nhau. Ao ao ào, ào nhất thời. Nước biển bị va chạm tán loạn bắt đầu. Ngập trời sóng biển. Không ngừng tại đông hải phía trên cuồn cuồn lấy. Oanh oanh trầm thương sinh không ngừng cùng ngũ sắc thần quang va chạm. Mỗi một lần va chạm. Đều có vô cùng vô tận nước biển bị lật tung bắt đầu. Trong hư không. Không nghĩ tới. Thiên đế đem chúng ta đưa tới nơi này. Để cho chúng ta cầm tới thiên tử kiếm. Bây giờ lại bị cách này đông hoa đế quân lấy đến trong tay. Người này rất mạnh. Chúng ta như thế nào cướp đi một vị mặt lấy liên hoa quần áo thiếu niên. Nhìn xem trên mặt biển tình huống. Nói ra. Tại bên cạnh hắn. Thì là đứng đấy một vị trong tay cầm quạt giấy trung niên nam tử. Mặc áo đen trắng sấn. Cả người cho người ta một loại không màng danh lợi nho nhã cảm giác mà ở bên chân của hắn nằm lấy vậy một cách đại hắc cầu trước nhìn kỹ hắn nói cái này khổng tước thế nhưng là cùng Phật môn hữu duyên chờ lấy Phật môn người nhúc tay về sau nhìn nhìn lại đi Trung niên nam tử nói ra mặt lấy liên hoa quần áo thiếu niên hừ một tiếng nói ra dù sao ngươi xem đó mà làm thôi phải biết khoảng cách thiên địa khép lại Thế nhưng là không có thời gian dài bao lâu. Nếu là khi đó chúng ta còn lấy không được thiên tử kiếm. Ngày đó vượt vượt chỉ sợ khó có thể chấn áp. Nếu không phải tư mã vương quyền kiềm chế lấy thiên đế. Lúc này tới chỉ sợ sẽ là thiên đế. Nếu là thiên đế đồng thủ. Này thiên tử kiếm làm sao lại rơi vào đến cái này đông hoa trong tay liên hoa quần áo thiếu niên không cam lòng nói đừng vội a chúng ta lại không phải là không có cơ hội trước nhìn kỹ hắn nói trung niên nam tử mây trôi nước chảy nói ra trên mặt biển âm âm trầm thương sinh cùng ngũ sắc thần quang không ngừng giao phong trung quanh trong ba ngàn dặm không có bất kỳ cái gì một cây sinh linh dám tiếp cận có chút thực lực so trước đó thiên binh thiên tướng mạnh người kia dừng một chút nhìn xem trầm thương sinh cười ha hà nói có điều cũng cứ như vậy nói xong nhưng gặp ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh khổng tước vũ linh tạo thành thần thương bản tọa đưa ngươi đi chết đang khi nói chuyện chỉ thấy hắn thương chọn sóng biển hướng về trầm thương sinh mà đến chinh tại trầm thương sinh trước mặt thiên tử kiếm thần quang chợt hiện phát ra vô tận thần uy trầm thương sinh một thanh nắm chặt thiên tử kiếm. Màu sắc trang nhã nhìn xem đánh tới chớp nhoáng không màu thần thương Thiên tử kiếm tại trầm thương sinh trong tay chậm rãi nâng lên tiếp theo Trầm thương sinh đột nhiên chém xuống một kiếm Oanh trong lúc nhất thời Ngập trời vô cùng kiếm mang Triệt để che lại thiên địa nhật nguyệt chi quang Hóa thành một đạo nửa tháng Đem đông hải nước biển Chia cắt thành hai nửa Đánh vào ngũ sắc khổng tước trên thân Nơi này Cái kia ngũ sắc hồng tước lại thân thương chuyển một cái. Mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ngũ sắc thần quang tán phát ra. Cùng kiếm mang oanh ở cùng nhau. Âm âm nhất thời. Thiên địa nghẹn ngào mọi người bên tai. Không có có bất kỳ thanh âm nào. Có chỉ là trong mắt kiếm mang cùng cái kia ngũ sắc thần quang. Răng rắc. Thư không từng mảnh từng mảnh chấn vỡ lên. Tại vỡ vụn trong hư không. Chầm thương sinh bóng người xuất hiện Thiên tử kiếm lần nữa chém xuống tới Phúc phúc chầm thương sinh một kiếm giạc ra ngũ sắc khổng tước ở ngực Ngũ sắc khổng tước thân thể cấp tốc hướng về đằng sau thối lui Ngươi muốn chết ngũ sắc khổng tước Nhìn xem trước ngực mình vết thương Trong mắt mang theo sát ý Chăm chú nhìn chằm chằm chầm thương sinh Hôm nay Bản tỏa ăn ngươi Hóa thành bản tỏa chất sinh dưỡng đi thứ ta theo. Cái kia ngũ sắc khổng tước đột nhiên biến ảo đi ra bản thể. Một cái cao đến một trăm trượng lớn nhỏ khổng tước. Xuất hiện ở trong thiên địa. Trong tầng mây. Những thiên binh thiên tướng kia nhìn thấy cái này khổng tước. Nguyên một đám trên mặt lộ ra hoảng sợ đến. Cũng là cái này khổng tước lúc trước một hơi thế nhưng là nuốt bọn họ một trăm ngàn thiên binh thiên tướng cái này khổng tước lại muốn thi triển nó loài kia thôn phể năng lực lui lại ba vạn dặm trong lúc nhất thời tầng mây bên trong thiên binh thiên tướng lập tức hướng về đằng sau thối lui trầm thương sinh tại cái này khổng tước trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé hóa thành bản tỏa chất sinh dưỡng đi khổng tước đập lấy cánh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phía dưới trầm thương sinh Mặt khác trong hư không Lần này Đông hoa đế quân hẳn là song đời A liên hoa quần áo thiếu niên Gặp này Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc Chỉ cần hắn vừa chết Thiên tử đó kiếm bản thân nhóm lập tức cướp đi Nhiệm vụ cũng liền hoàn thành Bên cạnh trung niên nam tử thì là cười ha hả nói Chỉ sợ không bằng ngươi ý A trầm thương sinh hơi hơi dương mắt Nhìn cái này khổng tước Trong lúc đó, trầm thương sinh rõ ràng cảm thấy chính mình trung quanh bị một loại thôn phệ lực lượng bao vây lại. Thôn thiên phệ địa khổng tước huyết dài một tiếng. Kinh khủng thôn phệ lực lượng. truyền khắp trầm thương sinh thân thể mỗi một cái góc. Muốn nuốt chấm. Vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi có đủ hay không trầm thương sinh lúc này. Thiên tử kiếm vung lên. Chém xuống đến. Nửa tháng kiếm mang rơi vào khổng tước trên thân đương đương phá ha người điểm ấy lực lượng liền bản tỏa phòng ngự đều không phá nổi ngoan ngoãn trở thành bản tỏa chất sinh dưỡng đi thiên đình đế quân ha ha khổng tước còn tại không ngừng tăng cường lấy thôn phệ lực lượng chào phúng nói trầm thương sinh gặp này trong tay thiên tử kiếm biến mất mà ở trên người hắn thì là một đầu hắc long xuất hiện trong nháy mắt tại trầm thương sinh trên người hắc long biến đến cùng cái kia khổng tước không khác nhau lắm về độ lớn. nhìn nhau khổng tước, giống hắc long gào thét một tiếng bốn phía nước biển không ngừng sôi trào. hừ, điêu trùng tiểu ký muốn chết khổng tước nhìn thấy hắc long. hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng hé miệng, hướng về cái kia hắc long thôn phệ mà đến, tạo hóa chân long thần công trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Cái kia hắc long phản phất là có được sức mạnh vô cùng vô tận Dài hiệu một tiếng Hướng về cái kia khổng tước trực tiếp mãng tới Cái này chính là lúc đó Tây Vương mấu cho công pháp của hắn Tạo hóa chân long thần công mà Trầm Thương Sinh đang thi triển Tạo hóa chân long thần công thời điểm Lại không có cảm giác được Trong cơ thể của mình Nguyên bản quân lâm thiên hạ chân long đồ Lại chậm rãi vận chuyển